Các ngươi trương gia, có phải hay không quá kiêu ngạo, nơi này cũng không phải là ngươi là Á Quốc. Trương Đại Tiểu Thư Đắc Y cười nói, bảy đại thủ đô là thuộc về là Á Quốc, các ngươi hoang vu thành ở bảy đại quốc bản đồ phía trên, chẳng lẽ không phải thuộc về là Á Quốc sao? Ta chính là là Á Quốc tứ đại gia tộc trương gia Đại Tiểu Thư, chúng ta muốn ở hoang vu thành làm điểm cái gì, ngươi không có nhân cách tư cách nói cái gì, mặc thất nguyệt khẽ cười nói, chính là... Theo ta được biết, có được thành chủ lệnh hồng cùng khế đất người, có quyền lợi quyết định tòa thành trì này quyền tự chủ, liền tính là hoàng đế tới, tuy rằng là quân chủ, có thể đã chịu lễ ngộ, chính là lại không có biện pháp đối hoang vu thành khoa tay múa chân, tùy tiện đả thương chúng ta người. Hoàng đế là hoàng đế, ta chính là tứ đại gia tộc đại tiểu thư, trương đại tiểu thư cực kỳ cao ngạo nói, mặc thất nguyệt cười như không cười nhìn nàng, nga, nguyên lai lớn lên. Tiểu thư thế nhưng so hoàng đế còn lợi hại, ta cuối cùng là trường kiến thức, trương gia giá tâm không nhỏ, ngươi trương đại tiểu thư nhất thời nghẹn lời, nàng thế nhưng nói ra này đại nghịch bất đạo nói, hoàng thượng vốn dĩ liền đối bọn họ trương gia kiêng kỵ. nếu như bị hoàng thượng nghe được lời này, như vậy trương gia đại tiểu thư tuy rằng ngạo mạn, chính là cũng không có ngốc về đến nhà, đối với lợi ích của gia tộc, vướng bận cực kỳ mẫn cảm, thấy được nhà mình đại. Tiểu thư dăm ba câu đã bị trấn trụ, cái kia tam trưởng lão phóng thích chính mình uy ác âm thanh lạnh lùng nói, mặc thành trù thật lớn bản lĩnh A, cũng dám bôi nhọ chúng ta trương gia có nghịch phản chi tâm, mặc thất nguyệt đen nhánh con ngươi càng ngày càng thâm trầm, cái này lão nhân phát ra uy ác ở thánh cấp trở lên, nói vậy cũng là được đến tin tức nói bên người nàng có cao thủ, cho nên mới phái ra như vậy cao thủ, thánh cấp đã là cực hạn sao, như vậy bọn họ mục đích. Nhất định phải thất bại, liền tính bọn họ được đến tin tức nói vô số lần ám sát thất bại, chính là trương gia người chút nào sẽ không đoán được, lúc này mặc thất nguyệt cùng tới rồi thành cấp, rốt cuộc so phía trên một lần nàng thăng cấp thập cấp, còn không có bao lâu, trên thế giới này không có người tốc độ tu luyện có thể mau đến mấy tháng liền, từ thập cấp nhảy, đến thánh cấp, cái này lão bất tử thực lực đại khái ở thánh cấp trung giai, chính là hắn uy ác, đối với nàng tới. Nói không hề có tác dụng, bất quá, lại khổ người chung quanh, thánh cấp thực lực ra tới, kia chính là ở bọn họ con tin bên trong cường hãn nhất thực lực, làm cho bọn họ thân thể run rẩy, trong lòng sinh ra một loại không thể chống lại sợ hãi cảm, nhìn đến mặt thất nguyệt thế nhưng một tia phản ứng đều không có, tam trưởng lão có chút kinh ngạc, ta trương ra người tới các ngươi hoang vu chi thành, là để mắt các ngươi hoang vu chi thành, ngươi này một cái nho nhỏ thành trù. Không có tới đón tiếp chúng ta liền tính, chúng ta đều tới rồi thành trù phủ trước cửa, ngươi đều không thấy được tới đón tiếp, thật sự là không quy củ, như vậy đối hoang vu thành khinh thường, như vậy một bộ lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng làm mặc thất nguyệt bên người người đều nổi giận, trương gia người vừa không là hoàng tộc, lại không phải ta mặc thất nguyệt thân nhân, ta dựa vào cái gì nghênh đón các ngươi, những người này, thật sự là quá đem trương gia đương một. Chuyện Chúng ta Trương gia tuy rằng không phải hoàng tộc, chính là cũng là tứ đại gia tộc chi nhất, ngươi một cái nho nhỏ Hoang Vu Thành, một cái nho nhỏ thành chủ, chậm trễ chúng ta, chẳng lẽ sẽ không sợ diệt thành? Chúng ta Trương gia cũng không phải là Thanh Lam Quốc những cái đó phế vật, tùy tiện động động ngón tay, các ngươi Hoang Vu Thành hết thảy, đều đem sẽ không phục tồn tại, ma thú triều dâng, không có khả năng nhiều lần đều có, bọn họ Hoang Vu Thành sẽ không. Mỗi lần đều có như vậy hảo vận. hiện tại thanh lam quốc bọn họ không có lá gan động thủ như vậy bọn họ liền không khách khí bọn họ mới vừa vào thành bắt đầu liền biết này một tòa thành không bình thường nếu có thể đủ bắt lấy tòa thành này như vậy tuyệt đối là không lớn một kiện bọn họ trương gia tuyệt đối có thể nâng cao một bước áp phong gia một bậc bất quá bọn họ trương gia sẽ không giống thanh lam quốc cùng xích diễm quốc như vậy ngốc trực tiếp phái binh công đạo này một cái nơi chật hẹp nhỏ bé chọc người chê cười Hoang Vu thành này một tòa tiểu thành khách điếm thật sự là phế vật, một chút đều không phù hợp bổn tiểu thư thân phận. Bổn tiểu thư muốn trụ thành chủ phủ, kỳ thật Hoang Vu thành khách điếm so chi là Á quốc thủ đô khách điếm đều chỉ có hơn chứ không kém, chính là so chi cái này hoàn mỹ thành chủ phủ, hiển nhiên là kém đến xa. Ngươi nếu là dám không cho ta chủ, ta khiến cho Tam trưởng lão trực tiếp giết ngươi." Nghĩ, thượng một lần nàng muốn trụ tiến vào bị cự tuyệt. Lúc này đây có nàng tam trưởng lão ở, xem nàng còn có hay không lá gan, đối với nàng uy hiếp, mặc thất nguyệt giống như không có nghe được dường như, mà là nhìn về phía tam trưởng lão hỏi, không biết trương gia tới hoang vu thành này tòa biên thành, có cái gì chuyện quan trọng sao, tự nhiên là có chuyện quan trọng, bất quá ta cùng chê cười lên đường mệt mỏi, cho ta an bài phòng đi, nếu tam trưởng lão đều nói như vậy, như... Vậy ta đương nhiên phải cho các ngươi an bài chỗ ở, mặc thất nguyệt đảng cười nói, A Bình, mang theo trương gia người, đi Đông Nguyễn an bài phòng, hừ, lần này ngươi không có can đảng cự tuyệt ta đi, đi vào hoang vu thành, lớn lên tiểu thư liền đắc y cười, nhìn như vậy ngồi xinh đẹp thành chủ phủ, lúc này đây bọn họ nếu là bắt lấy hoang vu thành, tòa thành này chủ phủ chính là thuộc về nàng. Lớn lên tiểu thư một bên như là đồ nhà quê một bên nhìn hoang vu thành thành chủ phủ, bên trong xinh đẹp cảnh sắc, thậm chí nơi này sờ sờ nơi đó sờ sờ, căn bản là không giống như là la á quốc, tứ đại gia tộc chi nhất Trương gia đại tiểu thư, nếu không phải bên người nàng có một cái thánh cấp cao thủ, tuyệt đối sẽ bị trở thành, hàng giả, liền tính là kia một cái trương tam trưởng lão, đang xem đến thành chủ bên trong phủ bộ cấu tạo thời điểm. đều nhịn không được bị trong đó tinh mỹ cùng xa hoa khóa hấp dẫn cười thầm nói hoang vu thành quả nhiên là một cái tụ tài địa phương hắn nhất định phải bắt lấy tới đến lúc đó mỗi năm phân đến hoang vu thành chia làm cũng đủ hắn mua linh đan rượu đánh sâu vào thánh cấp đỉnh đột phá thánh cấp trương đại tiểu thư cùng tam trưởng lão tâm tư khác nhau bọn họ vốn đang tưởng chọn sai lầm chính là tới rồi trong đó cảm giác được tưởng chọn chút cái gì tật xấu đều có chút vô lực nhìn bọn họ chậm rãi đi đông huyền uống máu từ phía sau toát ra tới cả giận nói cái gì ngoạn ý a thật sự đem chính mình đương hồi sự trương gia có gì đặc biệt hơn người lão đại muốn hay không đêm nay ta đem bọn họ cởi sạch cấp quăng ra ngoài mẫu thân những người này thật sự là quá đáng giận ngay cả học được thất nguyệt lo lắng tiểu hy đều nhịn không được nghiến răng ảnh vẫn luôn giống như một cái bóng dáng giống nhau Chính là hắn trên người tản ra khí lạnh, cũng đại biểu cho tâm tình của hắn thật không tốt, nơi này duy nhất có thể bình tĩnh, chỉ sợ cũng chỉ có vu, cùng thất nguyệt, thất nguyệt nhìn về phía vu hỏi, vu, ngươi có cái gì hảo kế hoạch không có, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, xem bọn hắn rốt cuộc có cái gì mục đích, sau đó ở nhằm vào làm kế hoạch, cái kia tam trưởng lão là thành cấp cao thủ, chính là chúng ta muốn giải quyết hắn không khó. Phiền toái chính là bọn họ sau lưng Trương gia, Trương gia gia chủ đã tới rồi thành cấp đỉnh, kho đối phó, quân sư, chẳng lẽ chúng ta liền phải như vậy vẫn luôn nhẫn nại đi. Xuống sao, làm những cái đó quy tôn tử ở chúng ta hoang vu thành kiêu ngạo, ta thật sự là nhịn không được. Bọn họ hoang vu thành, là bọn họ dùng huyết dùng hãn dốc sức làm xuống dưới, liền tính bọn họ là trăm năm thế gia, cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ đánh hoang vu thành chủ ý. Đương nhiên không phải, hiện tại trước hết phải làm, chính là làm cho bọn họ chủ động từ thành chủ phủ bên trong dọn đi ra ngoài, mặc thất nguyệt trả lời, ta cũng đang có ý tứ này, dọn, đi ra ngoài, ngươi xem bọn họ cái kia khoe khoang bộ dáng, chúng ta thành chủ phủ chính là thành chủ thiết kế, thỉnh tốt nhất thợ thủ công chế tạo ra tới, ta sợ bọn họ chủ tiến vào, liền vĩnh viên đều luyến tiếc đi rồi, uống máu tức giận nói, ai biết vu chỉ là nhàn nhạc cười. chúng ta hoang vu thành thành chủ phù không phải ai ngờ tiến là có thể tiến mặc thất nguyệt cũng cười tủm tỉm nói đúng vậy ta thành chủ phù bọn họ tưởng trụ cũng phải nhìn xem có đủ hay không cách uống máu liếc bọn họ hai người cười như là hồ ly giống nhau tức khắc gian hai mắt sáng ngời các ngươi có biện pháp hắn ôm ngực lười ngồi cũng không tính tình táo bạo mà là cười nói như vậy ta liền chờ xem kịch vui Trương đại tiểu thư cùng tam trưởng lão ở Hoang Vu Thành thành trù phủ cảm giác được so ở Hoàng Cung còn muốn thoải mái, càng là như vậy thoải mái, bọn họ liền hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh lên bắt lấy Hoang Vu Thành, làm Hoang Vu Thành, thuộc về bọn họ trương gia, mặc thất nguyệt phòng bên trong, một cái màu đỏ động vật nhỏ lóe lại đây, mặc thất nguyệt lười biếng hỏi, tiểu vân, bọn họ thế nào, ăn ngủ, một bộ tham lam bộ dáng thật sự là quá ghê tởm. Xích vân trồn run lên thân mình, đối với bọn họ khinh thường không thôi, mẫu thân, ngươi tính toán cho bọn hắn hạ cái gì dựa a? biết mẫu nhược tử, tiểu hy ở thất nguyệt lưu lại bọn họ thời điểm, liền biết nương tử tuyệt đối có kế hoạch, nàng lấy ra một bao, phấn nói, đem này bao huyễn phấn rơi tại bọn họ trong phòng, đừng bị phát hiện, bất quá tiểu vân là thành thú, tiểu tâm một chút tam trưởng lão liền tính là là so nơ cơ cao thủ, cũng phát hiện không được. Mẫu thân, thế nhưng chỉ là huyên phấn, tiểu hy có chút tiếc hận, mặt trở nên phình phình, ta cảm thấy hẳn là cho bọn hắn hạ siêu cấp ngừa phấn, hoặc là cười cười không ngừng phân hoặc là điên khủng hoàn, khinh đến bọn họ trên đầu người, đương nhiên muốn hung hăng phản. Kích qua đi, mặc thất nguyệt sờ sờ tiểu hy đầu nói, tiểu hy, ngươi thực mau liền sẽ biết, cái này huyên phấn, so với kia một ít đều phải dùng được. Ngày mai bọn họ tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn rời đi chúng ta thành chủ phủ, tiểu hy hỏi, như vậy bọn họ sẽ ngoan ngoãn rời đi hoang vu thành sao, kia nhưng không nhất định, nhân tâm tham lam, vĩnh viên đều không thể tưởng tượng được đến, mặc thất nguyệt nhẹ giọng nói, bất quá ta đã đã cho hắn cơ hội, không hảo hảo nắm chặt. Như vậy đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, thật sự đem bọn họ hoang vu thành, coi như mềm quả hồng nhiên a. Nàng nhất định sẽ làm bọn họ hối thanh bãi, mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt ngày hôm sau thanh thành, cái kia kiều mị trương gia đại tiểu thư tựa như một cái bà điên giống nhau thành chủ phủ đại sảnh bên trong kêu, mặc thất nguyệt, tam trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, thoạt nhìn nhưng thật ra không có mặt khác, không ổn, chính là hắn kia run rẩy tùy thời đều phải đảo thân thể, lại nói sáng tỏ hết thảy, càng không cần phải nói mặt khác trương gia tùy tùng. Các điều như là từ dưới nền đất bò ra tới ác quỷ giống nhau, tiểu hy nhìn bọn họ thảm dạng ở trong lòng nói thầm, khi nào huyên phấn uy lực lớn như vậy, chẳng lẽ mẫu thân cải tiến không thành, kia huyên phấn thật là bị mặc thất nguyệt cải tiến quá, bởi vì này huyên phấn có thể làm người, nhìn đến một ít không nên nhìn đến đồ vật. Cái loại này đồ vật, chính là hảo ngươi cái mặc thất nguyệt, ngươi thế nhưng an bài một cái có địa phương quỷ quái cấp bổn tiểu thư trụ. Ngươi đây là muôn cô y hù chết bổn tiểu thư sao? Trương đại tiểu thư chỉ vào Mặc Thất Nguyệt nổi giận mắng, tay có chút run rẩy bởi vì dọa cả đêm. Tuy rằng là hưng sư vấn tội, chính là lại không có một tia uy hiếp lực. Mặc Thất Nguyệt, chuyện này ngươi không hảo hảo nói rõ ràng, chúng ta Trương gia thể không bỏ qua. Có quỷ, Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói, vốn dĩ liền có quỷ a, ngươi rõ ràng biết có quỷ thế nhưng. Trương đại tiểu thư chừng lớn đôi mắt nhìn mặc thất nguyệt, không ngừng đông uyển có quỷ, chúng ta cả tòa hoang vu thành đều có không ít oan hồn, nói vậy trương đại tiểu thư hẳn là rất rõ ràng, hoang vu thành trước kia là một tòa thế nào thành trì, này phiến mà, giết chóc tùy ý đều có, hướng dẫn đọc là là oan hồn giã quỷ, đặc biệt là ta thành chủ phủ, ta thành chủ phủ chính là, thành lập ở lúc trước hoang vu thành vứt bỏ thi thể bãi tha ma phía trên. Đương nhiên cô hồn Giã quỷ cũng đặc biệt nhiều, bọn họ đã từng bị các loại tàn nhẫn thủ đoạn hại chết, vẫn luôn hoán niệm sâu nặng, đầu không được thai, mặc thất nguyệt nói đạo lý rõ ràng, Trương đại tiểu thư nghe đều cảm giác được bên người lạnh căm căm, kinh ngạc nhìn mặc thất nguyệt nói, vậy ngươi còn ở nơi này kiến phủ đệ, các ngươi còn ở tại bên trong, các ngươi không sợ sao, ta 14 tuổi đã bị ném đến hoang vu thành. Đã sớm đã thói quen, như thế nào sẽ sợ này đó cô hồn giá quỷ, bọn họ rất nhiều người từ nhỏ liền ở hoang vu thành lớn lên, tất nhiên là không sợ, thói quen, liền quỷ đều có thể thói quen, này đó đều là tà người nào a trương đại tiểu thư đánh một cái run run, sau đó nói, ngươi rõ ràng biết nơi này có quỷ, vì cái gì còn làm bồn tiểu thư trụ tiến vào, ngươi có biết hay không, bồn tiểu thư tối hôm qua một đêm không ngủ, một đêm không ngủ, nốt ở. trong phòng liền môn cũng không dám ra thẳng đến hừng đông những cái đó quỷ biến mất nàng mới có lá gan chạy ra chính là trương đại tiểu thư thực thích ta thành chủ phù, căn bản là không có để cho ta tới đến cập đem sự tình nói rõ ràng a mặc thất nguyệt vẻ mặt vô tội nếu không đêm nay ta cấp trương đại tiểu thư an bài ở tây uyển tây uyển hẳn lá oan hồn thiếu một chút bất quá nói chính xác lúc trước có một người bị băm rớt đôi tay hai chân móc xuống đôi mắt làm thành nhân trệ đặt ở nơi nào vài thập niên, bất quá như vậy quỷ cũng không có nhiều ít năng lực dọa người, mặc thất nguyệt âm chắc chắc nói, trương đại tiểu thư thét to, không cần ta không cần ở nơi này, ta không cần nàng nơi nào còn dám trụ, hận không thể dài quá một đống cánh, bay đến nàng trà ôm ấp chung đi, nàng muốn tìm được cái gì dựa vào, lôi kéo thấp bé tam trưởng lão hoảng loạn nói, tam trưởng lão, chúng ta không cần ở chỗ này, nhanh lên đi thôi, tam, Trưởng lão tuy rằng sắc mặt tái nhợt, bất quá nhìn nhìn mặc thất nguyệt, cũng hơi hơi phục hồi tinh thần lại, bất quá nhìn trương đại tiểu thư kia một bộ ngất quá khứ bộ dáng, có thể thấy được tối hôm qua bị dọa không nhẹ, ngay cả hắn cái này thánh cấp cao thủ cũng bị dọa tới rồi, huống chi là cái này núng nịu đại tiểu thư. Mặc thất nguyệt vẻ mặt nhiệt tình cười nói, Tây Uyển thật sự rất ít nháo quỷ, xem lớn lên tiểu thư tối hôm qua không có ngủ tốt bộ dáng, trước mang. Trương đại tiểu thư đi nghỉ ngơi đi, mặc thất nguyệt phất phất tay, thành chủ phủ bọn thị nữ chuẩn bị đi đỡ nàng, mà trương đại tiểu thư nhìn này đó bọn thị nữ, giống như thấy được có quỷ ở chảo nàng giống nhau, sắc mặt như tờ giấy, sau đó không mang hình tượng xông ra ngoài, ta không cần ở nơi này, ta không cần ở nơi này, đại tiểu thư tam trưởng lão cũng đuổi theo, đại tiểu thư, tam trưởng lão, bọn họ đều đi rồi, những cái đó hộ vệ đương nhiên cũng không thể ở. thành chủ phủ lưu trữ trương gia này một nhóm người tới mau đi cũng mau uống máu cười nói rượu thật sự rượu đao không nhận huyết liền đem bọn họ đuổi ra đi lại còn có dọa thành bộ dáng này thật là lắc lắc đầu lá gan quá nhỏ đi vu hỏi cái kia trương đại tiểu thư là cái bao cỏ bị dọa đến thực bình thường vì cái gì cái kia tam trưởng lão thánh cấp cao thủ cũng sẽ bị dọa đến Hắn chỉ là bị chính mình dọa tới rồi, làm đại gia tộc trưởng lão, tu luyện đến, loại tình trạng này, bị thương oan hồn, vô số kể, đương nhiên cũng bị dọa tới rồi, này đó đều là chính hắn tạo nghiệt, như vậy, hắn chẳng phải là hoài nghi ngươi, có thể đối hắn hạ độc mà không bị hắn biết, vậy đại biểu cho thành chủ phủ bên trong có cao cấp luyện dược sư ở, hắn liền tính trong lòng lại không sảng khoái, cũng không thể làm trương đại tiểu thư ở chỗ này nháo. Đắc tội cao cấp luyện dược sư, cho nên chỉ có thể ăn buồn mệt, hy vọng bọn họ thức thời một chút, sớm một chút lăn, bằng không cũng không phải là đơn giản như vậy, mặc thất nguyệt khóe miệng, hơi hơi dơ lên một cái độ cung, uống máu cảm giác được sở tóc gáy, vì cái gì hắn cảm giác được thành chủ càng ngày càng giống quân sư đến gần rồi, như vậy âm hiểm, khụ khụ khụ, sai rồi, là có mưu lược, trước kia là không có phạm nhân đến nàng hoang vu thành trên đầu. Nàng đương nhiên sẽ không tính kế người khác, chính là có người không biết sống chết, như vậy nàng đương nhiên muốn ra tay, nhìn xem hưu chết về tay ai, tam trưởng lão, ta phải về nhà, ô ô ô hoang vu thành tốt nhất khách điếm đêm khó ngủ, khách điếm bị trương đại tiểu thư bị bao xuống dưới, chính là một quan tới cửa, nàng liền bắt đầu khóc, cái kia thành chủ phủ, cái này hoang vu chi thành, so rừng nam u càng thêm khủng bố, tam trưởng lão nhìn lớn lên tiểu thư. Có chút hận sắt không thành thép, cái này đại tiểu thư bao cỏ một cái, tuy rằng thực lực có ngu cấp, chính là đều là đan dược. Dưỡng ra tới, bên ngoài một cái ba cấp thành quản liền có thể thu thập hắn, chính là, lại như thế nào bao cỏ nàng cũng là trương gia duy nhất một cái dòng chính tiểu thư. Đối với bọn họ đối hắn động tay chân sự tình, hắn cũng không thể nói, bằng không lấy đại tiểu thư tinh tình, chỉ sợ vọt tới thành chủ phủ đi. kia một cái mặc thất nguyệt không đáng sợ hãi, làm hắn cảm giác được kiên kỵ. là bọn họ hoang vu thành sau lưng cái kia cao cấp luyện dược sư, có thể luyện ra làm hắn. đều phát hiện không đến mê huyễn dược luyện dược sư tuyệt đối là cao cấp luyện dược sư. đại tiểu thư, ngươi cam tâm không bắt lấy hoang vu thành liền đi rồi. này tòa quỷ thành ai muốn ai đi, dù sao ta là không cần, trương gia cũng không cần. trương đại tiểu thư phản ứng rất lớn. Một cái nháo quỷ, khiến cho nàng hoàn toàn thấy không rõ lắm, nếu là thật sự nháo quỷ, nơi này có thể phồn hoa siêu Việt đế đô sao, chính là lúc này đại tiểu thư thật sự bị dọa tới rồi, hắn chỉ, có thể mặt khác dùng một loại nói chuyện khuyên, đại tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không nghĩ làm cái kia mặc thất nguyệt trở nên thê thảm sao? ngươi chẳng lẽ không nghĩ đem nàng hung hăng dẫm đến dưới chân sao quả nhiên vừa nghe đến đại trưởng lão này phiên lời nói nàng rốt cuộc không kêu đi trở về nghĩ ở không rơi chi thành mặc thất nguyệt như vậy làm lơ nàng làm kia một cái như thần giống nhau hoàn mỹ nam nhân bỏ qua nàng cuối cùng còn làm nàng thiếu chút nữa chết ở lang nanh vuốt dưới nàng liền thề nàng nhất định phải làm nàng hối hận nhất định phải đem nàng hung hăng dẫm lên dưới chân tam trưởng lão tặng một hơi Đại tiểu thư là trấn An xuống dưới, như vậy kế tiếp, là phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào đối phó cái kia mặc thất nguyệt, cái kia mặc thất nguyệt không giống giống nhau khó đối phó, không có đi, mặc thất nguyệt được đến tin tức này, nhíu nhíu mày, không hổ là trương gia cáo già, chủ thượng, có cần hay không chúng ta, động thủ, ảnh giống như U Linh giống nhau phiêu ra tới, bọn họ ảnh bộ, chuyên môn làm không thể gặp quang sự tình, có thể đuổi đi một lần. Bọn họ là có thể đuổi đi lần thứ hai, nếu bọn họ có kế hoạch, như vậy chúng ta chờ đúng vậy, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đây là nàng địa bàn, hơn nữa nàng thủ hạ còn có như vậy nhiều nhân tài, nàng còn sẽ sợ một cái trương gia trưởng lão không thành, quả nhiên, tới rồi ngày thứ ba, bọn họ thế nhưng làm người truyền tin tới, mặc thành chủ, chúng ta đại tiểu thư mời ngươi đi đêm khó ngủ, khách điếm đi thương lượng một chút sự tình, thành chủ phù. Đã trở thành trương đại tiểu thư ác mộng, nàng đương nhiên không chịu tới thành chủ phủ, cho nên mời mặc thất nguyệt bọn họ đi đêm khó ngủ khách điếm, thành chủ, ngươi đi sao, một sửa trước kia kiêu ngạo tác phong, thế nhưng còn tới truyền tin, thật là kỳ, chính là sự ra khác thường tất có yêu, liền hắn uống máu đều biết này trong đó, tuyệt đối có âm. Miu, vu cũng hỏi, thất nguyệt, yêu cầu ta bồi ngươi đi sao, lần này trương gia thế tới rào rạt. khó đối phó mấy đại quốc ở bọn họ trước mặt đều giống như nhi đồng giống nhau như vậy trương gia thật sự khó đối phó a mặc thất nguyệt ôm tiểu hy nói tiểu hy ảnh cùng ta đi thì tốt rồi tới chỉ là mấy cái lão gia hỏa mà thôi lại không phải trương gia dốc toàn bộ lực lượng nàng không có gì sợ quá liền bọn họ như vậy điểm người muốn đối phó ta nằm mơ tiểu hy cũng Cười nói, vu thúc thúc, yên tâm, ta sẽ hảo hảo bảo hộ mẫu thân, liền tính hắn thực lực nhược, còn có tiểu ngân tử đâu, ra trận mẫu tử binh, vì thế các nàng mẫu tử hai liền đi đêm khó ngủ nghị sự nhã gian, tam trưởng lão nhìn đến mặc thất nguyệt thế nhưng đem nhi tử đều mang lại đây, cả giận nói, mặc thất nguyệt, chúng ta là tới thương lượng đại sự, ngươi thế nhưng coi như trò đùa, mang một cái hải tử lại đây. Hôm trước cho bọn hắn giao huấn, làm cho bọn họ thu liễm trong, chốc lát, lại rốt cuộc nhịn không được, ta mang nhi tử tới chính là coi như trò đùa, tam trưởng lão, ngươi đây là cái gì cách nói, mặc thất nguyệt mỉa mai cười nói, hắn là hoang vu chi thành thiếu thành chủ, có chuyện gì, hắn không thể tới sao, bị mặc thất nguyệt một đổ, hắn vẫn là không phục, này chỉ là một cái tiểu hài tử mà thôi. tiểu hi cười như không cười nói, ân, ta là tiểu hải tử mà thôi. mẫu thân, phía dưới đường hồ lô ăn ngon, chúng ta đi bán đường hồ lô. đi, hảo a, mặc thất nguyệt sủng nịch nhìn tiểu hi, sau đó chuẩn bị đi mua đường hồ lô, mặc thất nguyệt liền thật sự như vậy không màng chính mình, muốn đi, mặc thất nguyệt, ngươi thế nhưng thật sự phải đi, ngươi rốt cuộc còn có hay không đem ta trương ra để vào mắt a, như vậy, các ngươi trương gia có hay không đem ta hoang vu thành để vào mắt mặc thất nguyệt quay đầu tới chào phúng nhìn tam trưởng lão ngươi trương gia muốn người khác tôn trọng như vậy đầu tiên muốn học sẽ tôn trọng người các ngươi hoang vu thành so được với ta tứ đại gia tộc trương gia sao dựa vào cái gì làm chúng ta tôn trọng các ngươi này đó con kiến thật là buồn cười tam trưởng lão không cho là đúng ở hắn thế giới quan bên trong kẻ yếu là con kiến Hoàn toàn không đáng tôn trọng, sau đó một bộ bộ thi thái độ nói, hôm nay kêu ngươi lại đây, là có một kiện chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi, sự tình gì, bổn trưởng lão liền khai thành công vô cùng. Ngươi nói đi, ngươi cái này nho nhỏ hoang vu thành, chúng ta trương gia coi trọng, các ngươi hiện tại hẳn là thực kích động đi, một cái nho nhỏ hoang vu thành, thế nhưng có thể bị tứ đại gia tộc trương gia coi trọng, ngươi lập tức trở về đem thành chủ lệnh cùng khế đất chuẩn bị tốt. Ngoan ngoãn trình lên tới, ta sẽ làm ngươi ở hoang vu thành, mưu cái hảo sai sự, sự tình liền công đạo nói nơi này, ngươi nhanh lên đi xuống làm đi, mặc thất nguyệt nghe thế một chương tuyệt, sắc mặt lập tức liền đen xuống dưới, vốn dĩ cho rằng trương gia vô sỉ, lại không có nghĩ đến vô sỉ đến loại tình trạng này, muốn chiếm lĩnh hoang vu chi thành thế nhưng còn một bộ bố thí bộ dáng, thật sự là quá làm nàng cảm thấy ghê tởm, bọn họ hoang vu thành tiểu. kia bọn họ mơ ước làm gì, chuẩn bị tốt thành chủ lệnh cùng khế đất. bọn họ trương gia tính cộng hành nào, luôn luôn bình tĩnh mặc thất nguyệt cũng nổi giận, này đó, ta mặc thất nguyệt tuyệt đối sẽ không đáp ứng, ta hoang vu thành bất luận cái gì một cái ba tánh, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng, các ngươi trương gia người, cho ta mã bất đình để lăn, ta hoang vu chi thành, không chào đón các ngươi trương gia bất luận cái gì một người, tiểu hy gương mặt tươi cười càng ngày càng sáng lạn. Nho nhỏ nắm tay nắm chặt, bọn họ trương ra người quá kiêu ngạo, bọn họ hoang vu chi thành, hà có thể cho phép người khác nhúng chàm. Những người này, thật sự không biết hoa nhi là như thế nào oanh, Thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mặc thất nguyệt cũng dám cự tuyệt chính mình, tam trưởng lão cảm giác được sắc mặt không ánh sáng nháy mắt liền nổi giận. Hắn đối mặc thất nguyệt ra tay, chính là mục tiêu lại là tiểu hy. Mặc thất nguyệt không phải bảo bối đứa con trai này sao? Như vậy chỉ cần bắt lấy cái này tiểu hài tử, xem nàng giao không giao ra hoang vu thành, đã biết tam trưởng lao tính toán, mặc thất nguyệt trong mắt sát khi có bao nhiêu vài phần, tiểu hy ở nàng trong lòng, vĩnh viễn là quan trọng nhất, dám động tiểu hy, này đó trương gia người đã hoàn toàn chọc giận nàng, đêm khó ngủ khách điếm là chính nàng địa bàn, đương nhiên không thể ở chỗ này đấu võ, rốt cuộc đánh hư đều là tiền, mặc thất nguyệt ôm tiểu hy từ trên cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Mặc phát phi dương, mặc thất nguyệt cả giận nói, các ngươi trương gia là tứ đại gia tộc chi nhất có thế nào, muốn nhúng chàm ta hoang vu thành, nằm mơ đi thôi, hoang vu, thành không chỉ là ta mặc thất nguyệt, cũng là hoang vu thành sở hữu bà tánh, liền tính các ngươi trương gia ở La Á quốc quyền thế ngập trời, ta hoang vu thành, cũng tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi cúi đầu, mặc thất nguyệt, ngươi cho ta im miệng, hiện tại nghe theo trương gia mệnh lệnh. Ngươi còn có mệnh ở, bằng không ngươi liền trở chết đi, nói xong, liền đối với mặc thất nguyệt tàn nhẫn ra tay, đêm khó ngủ khách điếm ở vào hoang vu thành phồn hoa, mọi người đều nhìn, đến, ngạch trương tam trưởng lão đối mặc thất nguyệt xuống tay tàn nhẫn vô cùng, còn có, mặc thất nguyệt thanh âm, lanh canh hữu lực, không sợ cường quyền, làm sở hữu bà tánh tâm đều đột nhiên nhảy dựng, bọn họ thừa nhận không rơi chi thành thành chủ chỉ có một. vô luận là cỡ nào đại gia tộc đều đừng nghĩ nhúng chàm bọn họ không rơi chi thành, bọn họ hô lớn, trương gia chết cầu, lăn ra chúng ta hoang vu thành, trương gia lão cẩu, ngươi cảm động đụng đến bọn ta thành trù. thử xem, trương gia bà tánh tức giận mắng thanh, rơi xuống trương tam trưởng lão trong tai, hắn đều cảm giác được lỗ tai sinh đau sinh đau, ở khách điếm chờ tin tức tốt trương đại tiểu thư, hoàn toàn không nghĩ tới chờ đến lại là như vậy kết quả. Mặc thất nguyệt cũng dám theo chân bọn họ trương gia làm đối, không ngoan ngoãn giao ra hoang vu chi thành, nhìn giao thủ bọn họ hai cái, nàng trong lòng ở cầu nguyện tam trưởng lão có thể đem mặc thất nguyệt đánh trọng thương. Rơi xuống trên mặt đất, mặc thất nguyệt thấp giọng nói, tiểu hy, hảo hảo mang theo, sau đó lớn tiếng nói, ảnh bộ nghe lệnh, cho ta thượng sát nàng rất ít đối ảnh bộ hạ phải giết lệnh, chính là trương gia tam trưởng lão thật là đem nàng cấp hoàn toàn chọc giận. Long có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết, vô số dâu ở góc đường hắc ảnh nháy mắt bay về phía tam trưởng lão, ảnh bộ tốc độ, ảnh bộ anh dũng, làm hoang vu thành bá tánh, xem mê muội, đây là bọn họ hoang vu, thành thần bí nhất ảnh bộ, bọn họ thế nhưng như vậy cường, tam trưởng lão đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái này hoang vu thành thế nhưng dưỡng như vậy một nhóm người, mỗi người thực lực đều không thua thất cấp, này đặt ở nơi nào đều là một cái cường hán lực sát thương bộ đội. con kiến mà thôi bất quá cũng chỉ là thất cấp mà thôi đối với thánh cấp hắn như cũ là con kiến này đó con kiến dám phản kháng phóng khiêu khích trương gia uy nghiêm bọn họ tuyệt đối muốn chết tam trưởng lão đối bọn họ dùng phải giết chi tâm mà mặc thất nguyệt cũng giết lên rồi có ảnh bộ ở nàng chỉ là đem thực lực áp chế tới rồi thập cấp chúng ta đã lâu không có cùng nhau tác chiến qua lúc này đây nhất định phải đánh sinh xinh đẹp đẹp mặc thất nguyệt hào hùng vạn trượng cười nói Ảnh bộ vốn là nàng dựa theo mặc ra huấn luyện ảnh vệ biện pháp bồi dưỡng ra tới, dùng để đang âm thầm bảo hộ chủ nhân, đồng thời cũng ở nguy hiểm thời điểm phối hợp chủ nhân tác, chiến, là, chủ tử ảnh bộ mọi người, len canh hữu lực trả lời, bọn họ cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, rốt cuộc có thể cùng chủ tử cùng nhau tác chiến, ảnh bộ người, chia làm tả hữu hai cánh công kích, mặc thất nguyệt lại trực diện vọt qua đi, chỉ bạc ra, sát khí hiện. Này chiến, không chết không ngừng thần bí ảnh bộ, bày ra ra bọn họ cường hãn sức chiến đấu, rõ ràng thánh cấp tam trưởng lão, thế nhưng bị bọn họ bức cho từng bước lui về phía sau, hắn hoảng sợ nhìn. Này đó giống bóng dáng giống nhau mẫu thân nam nhân, sau đó lại nhìn về phía kia một cái như là ám dạ nữ thần nữ nhân, những người này, thật sự là quá cường, rốt cuộc là thế nào, mới có thể đủ bồi dưỡng ra như vậy một đám người tới. Như vậy hoàn mỹ phối hợp, như vậy như gió giống nhau tốc độ, còn có siêu cường che giấu năng lực, vượt cấp chiến đấu, hoàn toàn không là vấn đề, đứng ở trên lầu trương đại tiểu thư, nhìn tam trưởng lão thế nhưng đánh không lại, nhìn kia một cái như gió giống nhau tùy ý chiến đấu nữ tử, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng ghen ghét, giống mặc thất nguyệt loại này so nàng xinh đẹp so nàng thiên phú tốt nữ nhân, căn bản là không nên tồn tại với thế giới này phía trên. Nhanh lên đi giúp tam trưởng lão, tìm cơ hội giết mặc thất nguyệt, trương đại tiểu thư lạnh băng nói, đại tiểu thư, hoang vu thành nguy hiểm, chúng ta muốn lưu tại bên cạnh ngươi bảo hộ đại tiểu thư, ta là đại tiểu thư vẫn là ngươi là đại tiểu thư, nhanh lên cho ta đi, giết mặc thất nguyệt, nhất định phải giết nàng, trương đại tiểu thư điên cuồng nói, bọn họ bất đắc dĩ, nhìn như vậy chiến cuộc, không có bọn họ loại này kẻ yếu chen chân phân. Càng không cần phải nói giết hoang vu thành chủ, chính là chủ tử mệnh lệnh, bọn họ không thể không nghe, mấy cái thị vệ gia nhập chiến cuộc, chính là lại không cách nào thay đổi chút cái gì, phong ảnh một trưởng qua đi, trên người lực lượng nháy mắt biến cường, mặc thất nguyệt, cười nói, ảnh, chúc mừng ngươi thăng cấp, kế nàng thăng cấp thập cấp lúc sau, ảnh là cái thứ hai thăng cấp đến thập cấp người, bang ha hả a chủ tử, ta cũng thăng cấp Nga, ảnh cười nói, Ta cũng là ta cũng là bị luân phiên công kích tam trưởng lão, vốn dĩ liền thu trọng thương, nghe được lời này, càng là khổ suất viết tới. Hắn thế nhưng, trở thành những người này thăng cấp đá kê chân, này đó rốt cuộc là cái gì quái vật, thế nhưng có thể đánh đánh, liền thăng, cấp, ký thật ảnh bộ người mỗi người đều ở bình cảnh kỳ, mà bọn họ hoàn mỹ hợp tác vô cùng phù hợp, làm cho bọn họ toàn bộ đánh vỡ cái chắn thăng cấp. chỉ bạc chớp động vô số điều chỉ bạc đem tam trưởng lão cấp trói buộc mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói ta ảnh bộ tổng thể thực lực lại đề cao trương tam trưởng lão ngươi nói ta muốn sửa như thế nào cảm tạ ngươi đâu trương tam trưởng lão cảm giác được phía sau lưng phát lạnh hắn cảm giác được cái này hoang vu thành đều là một ít quái vật thành chủ là mặt thủ hạ cũng là mà bọn họ trương gia trêu chọc thượng hoang vu thành rốt cuộc là đúng hay là sai một cái lạnh như băng chỉ bạc lạc khẩn cổ hắn hắn cảm giác được hô hấp càng ngày càng không thông thuận hắn liều mạng xin tha nói đừng giết ta đừng giết ta ngươi giết ta trương gia là sẽ không bỏ qua ngươi ta chính là trương gia tam trưởng lão khi ta quyết định ở chỗ này cùng ngươi động thủ thời điểm ta liền không có tính toán cùng trương gia hòa bình xử lý vấn đề này nếu là các ngươi trương gia thức thời nói ngươi sẽ là cái thứ nhất cũng là cuối cùng một cái trương gia ở hoang vu thành tế phẩm, nếu trương gia không thức thời nói, ngươi sẽ là cái thứ nhất, bất quá chỉ sợ không phải cuối cùng một cái, ngươi ngươi hắn không thể tưởng tượng nhìn mặc thất nguyệt, nữ nhân này rốt cuộc là từ đâu tới lá gan dám nói ra này phiên lời nói, chính là còn không có trở hắn nghĩ thông, suốt, chỉ bạc vừa thu lại khẩn cùng với làm nàng tắt thở, ở trên lầu quan chiến trương gia tiểu thư hư thoát té ngã trên mặt đất, Chết không phải mặc thất nguyệt thế nhưng là tam trưởng lão, mặc thất nguyệt giải quyết xong rồi tam trưởng lão, còn sẽ lưu trữ nàng sao, thị vệ toàn bộ đều đã chết, chỉ còn lại có nàng một người, chính là nàng muốn chạy trốn đi, nhất định phải đào tàu, nhất định phải làm cha phái người tới, đem hoang vu thành người, toàn bộ đều giết chết, nàng, nhất định phải làm mặc thất nguyệt, đau đớn muốn chết, thành chủ phủ bên trong, ảnh bày quỳ một gối xuống đất nói. Báo cáo chủ tử cái kia trương gia đại tiểu thư đã chạy ra thành, làm nàng chậm rãi trốn đi, chỉ là một cái bao cỏ mà thôi, trên đường bồi an bài điểm sự tình bồi nàng hảo hảo chơi chơi, mặc thất nguyệt hài hước cười nói, nàng muốn cho kia trương đại tiểu thư thật sự, kỳ thật đào tàu so chết còn muôn thống khổ, trương tam trưởng lão đã chết, trước mắt cách, bọn họ hoang vu thành gần nhất trương gia người chính là nàng, đương nhiên muốn bồi hắn hảo hảo chơi. Trương đại tiểu thư hiện tại còn đắc y rào rạt cảm thấy chính mình chạy ra sinh thiên, nàng lại không biết, nếu không phải mặc thất nguyệt cố ý phóng thủy, đừng nói chạy ra hoang vu thành, liền tính chạy ra khách điếm đều là một cái vấn đề lớn. Thanh chủ, vì cái gì phóng nàng đi, nhổ cỏ tận gốc không phải càng tốt sao, làm nàng trở về đưa tin tức, không phải thả hổ về rừng. Sao, uông máu khó hiểu hỏi, đệ nhất. nàng không phải lão hổ nhiều lắm xem như một con không có mao khổng tước mà thôi đệ nhị thả chạy nàng là vì chân chính nhổ cỏ tận gốc mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang bọn họ giết trương tam trưởng lão sự tình trương gia sớm muộn gì đều sẽ biết bất quá khi bọn hắn từ trăm cây ngàn đắng trở lại trương gia trương đại tiểu thư trong miệng biết tin tức này thời điểm không biết kia sắc mặt sẽ biến thành cái gì bộ dáng trương đại tiểu thư có thể nói là cửu tử nhất sinh về tới trương gia vết thương trồng chất nửa đường thượng nàng vô số lần muốn tự sát chính là nghĩ đến ngạch kia một cái áp đảo nàng phía trên nữ nhân nàng mọi cách không cam lòng rốt cuộc về tới trương gia cha ngươi nhất định phải vì nữ nhi cùng tam trưởng lão báo thù à nghe xong lớn lên tiểu thư nói lúc sau trương gia chủ mắng mục dục nước từ kẽ răng bài trừ ba chữ hoang vu thành không nghĩ tới hoang Vu thành người cũng dám không phục từ bọn họ trương gia, thật là một cây khó gặm xương cốt a. chính là càng khó gặm, hắn trương hào liền càng sẽ không bỏ qua, thành chủ, trương gia người lại tới nữa, trực tiếp giết qua đi, vẫn là thế nào, thế nhưng còn dám tới chúng ta hoang Vu thành, xem chúng ta đem đem bọn họ giết phiến giáp không lưu, vô luận bọn họ trương gia người. tới bao nhiêu lần bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua bọn họ thế tất muốn đem bọn họ đuổi ra hoang vu thành trên tường thành một cái áo tím nữ tử đứng ở nải thượng thành lãnh đẹp đe quý giá khuynh thành tuyệt sắc nàng phía sau đi theo chính là dòng binh đoàn còn có ảnh bộ bộ hạ tuy rằng lúc này bọn họ còn không cường chính là bọn họ trong mắt lại có kiên định tín niệm bảo hộ hoang vu thành bảo hộ bọn họ thành chủ đại nhân trương gia người bị cự cử ở cửa thành ở ngoài bọn họ ở la á quốc hoành hành ngang ngược lâu như vậy có từng đã chịu quá như vậy đãi ngộ tức khắc gian tức giận không thôi hai mắt phun hỏa đối với cửa thành hô lớn hoang vu thành người nghe lập tức mở cửa nghênh đón bổn trưởng lão bằng không chúng ta đem tàn sát sạch sẽ các ngươi này đó dám mạo phạm ta trương gia người chỉ cần có người có thể mở cửa chúng ta trương gia lại được đến hoang vu thành lúc sau Sẽ cho các ngươi trọng thưởng, thanh âm từ tường thành ở ngoài truyền tới, bọn họ như cũ mang theo kia trương gia cao cao tại thượng cảm giác về, sự ưu việt, làm mặc thất nguyệt chán ghét đến cực điểm, như vậy trương gia, liền tính là được đến một tòa phồn hoa thành trì, không được dân tâm, cũng sẽ có đem thành cấp hủy diệt, như vậy trương gia, muốn bắt lấy nàng hoang vu thành, nằm mơ đi, nàng liền tính là dùng hết cuối cùng một hơi. cũng sẽ không đem Hoang Vu Thành giao cho như vậy một ít bại hoại, như vậy một cái ghê tởm gia tộc trong tay, thanh âm chói tai, chính là những câu tra tấn mọi người tâm, Trương gia ở là á, quốc đều là siêu nhiên tồn tại, bọn họ Hoang Vu Thành chỉ là một cái tiểu thành mà thôi, bọn họ thật sự có thể ngăn cản được trụ sao? Lần này tới là Trương gia ba cái trưởng lão, Trương gia làm việc rất ít đồng thời phái ra là cái nào trưởng lão, có thể thấy được Trương gia đối Hoang Vu Thành Chí tại tất đắc, bọn họ như thế thủ đoạn, chính là so với kia cái tam trưởng lão thủ đoạn cao minh rất nhiều, đối bọn họ châm ngòi ly rán, dụng tâm lý chiến tử làm hoang vu thành trở, nên quân lính tan rã uồng máu hai mắt bốc hỏa, thành chủ, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo bọn họ chôn cùng, đương hắn muốn lao xuống đi thời điểm, vu lại kéo lại hắn tay, uồng máu, đứng lại hắn ánh mắt, đã không còn dừng ở bên ngoài những người đó trên người. Mà là dừng ở trong thành trăm tin, mặc thất nguyệt ánh mắt dứt khoát, trong mắt hiện lên một tia u quang, quả nhiên ở đại gia toàn tâm thời điểm đối địch, trong thành thế nhưng có mấy người lén lút muốn mở cửa, thành, uống máu nổi giận, này đó phản đồ, khi bọn hắn muốn mở ra cửa thành phía trước, trong thành người toàn bộ phát hiện, mặc kệ chính mình có phải hay không sẽ thành võ tri lực, toàn bộ đem những người đó giết qua đi, đánh chết các ngươi này đó phản đồ. Các ngươi cũng dám đầu nhập vào chương gia những cái đó cẩu đồ vật, đây là chúng ta thành trì, các ngươi cũng dám phản bội, phản bội hoang vu thành giả chết, mặc thất nguyệt, vu, còn cầu uống máu bọn họ, nhìn dùng, chính mình biện pháp, bảo vệ bọn họ hoang vu thành các ba tánh, trong lòng có chút một loại không gì sánh kịp thỏa mãn cả, bọn họ người thù hộ này một tòa thành trì, bởi vì tòa thành trì này, đáng giá bọn họ liều chết đi bảo hộ. Đã từng từ kia một cái nguy cơ từ phía Hoang Vu Thành lại đây người, mặc thất nguyệt trước nay đều không có hoài nghi bọn họ đối Hoang Vu Thành, nhiệt tình yêu thương, chính là Hoang Vu Thành nhanh chóng, nhiều rất nhiều ngoại lai dân cư, vốn dĩ cho, rằng sẽ nhân tâm không xong, lại không có nghĩ đến vô luận là đã từng vẫn là hiện tại bà tánh, đều yêu quý Hoang Vu Thành, chỉ có một bộ phận nhỏ người muốn phản bội, vừa vặn thừa dịp cơ hội này bắt được tới. Không còn có người vọng tưởng mở ra cửa thành, cấp chương gia mở đường, mặc thất nguyệt đứng ở tường thành phía trên tản ra cường đại khí tràng mở miệng nói, cảm ơn các ngươi ủng hộ ta hoang vu thành, bảo hộ hoang vu thành, ta tuyệt đối sẽ không làm đại gia thất vọng. Chúng ta hoang vu thành là một cái tự do chi thành, vô luận là ai, đều đừng nghĩ đối hoang vu thành khoa tay múa chân, vô luận là đều sao cường đại thế lực, ta mặc thất nguyệt, tuyệt đối sẽ không khuất phục. Thanh âm là như vậy lành lót, thẳng thượng tận trời, này hết thảy, hình như là nhã hướng trời xanh gợi ý giống nhau, mọi người vương giả kia so kiểu thiên minh nguyệt còn muốn lóa mắt nữ tử, đây là bọn họ thành chủ, bảo hộ hoang vu thành tín niệm, vốn là nho nhỏ hỏa, tinh, lại bởi vì nàng lời nói, lửa cháy lan ra đồng cỏ đi lên, hoang vu thành, bọn họ tự do chi thành, cho dù chết, bọn họ cũng sẽ bảo hộ, bọn họ thành chủ, dẫn theo bọn họ. Từ không có một ngọn cỏ hoang vu thành khởi, thành lập một tòa như thế Mỹ lệ phồn hoa thành trì, bọn họ thành chủ, ở hai nước vây thành, dẫn theo bọn họ cùng hai nước quân đội giao chiến, cuối cùng thắng được thắng lợi, bọn họ thành chủ, đã từng như vậy xinh đẹp đánh bại trương gia trưởng lão, như thế, lãnh tụ, đáng giá bọn họ thề sống chết truy tìm, bọn họ muốn tự do, bọn họ không nghĩ bị này đó thế ra đại tộc ức hiếp. Bọn họ nhìn lên miêu tả thất nguyệt hô, thành chủ, mở ra cửa thành, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng đúng vậy, chúng ta toàn bộ hoang vu thành, thượng trăm vạn người, cũng không tin đánh bại không được bọn họ, thành chủ, mặc thất nguyệt cười, khuynh quốc tuyệt sắc dung nhan cười có thể làm thiên địa thất sắc, làm mọi người đều ngây người một, chút, kiến thành so thành lập một cái gia tộc còn khó, đặc biệt là ở như vậy thế gia đại tộc đấu đá, hoàng quyền độc bá thế giới. Chính là bởi vì bọn họ lần lượt đối Hoang Vu Thành khiêu khích, nàng cảm thấy chẳng những là một cái chuyện xấu, mà là một chuyện tốt. Bọn họ một lần này công kích Hoang Vu Thành, lần lượt làm Hoang Vu Thành, ngưng tụ đến một cái tân độ cao, như vậy minh tâm lực ngưng tụ, liền tính là la á quốc bất luận cái gì một quốc gia đều không gì sánh được. Mà dân tâm lực ngưng tụ, chính là một tòa thành cơ sở, có như thế lực ngưng tụ, vô luận về sau Hoang Vu Thành như thế nào cường đại. Đều sẽ là một cái chỉnh thể, hảo, thật sự thực hảo, đại gia tâm ý, bồn thành chủ đã biết, bất quá đại gia hiện tại, nhất quan trọng chính là mỗi người vào vị trí của mình, làm các ngươi chuyện nên làm, tham chiến, bảo hộ hoang vu thành, là ảnh bộ, chiến bộ, còn có thành quản nhóm sự tình, chúng ta sẽ làm trương gia người, từ đâu tới đây, lăn đến chạy đi đâu, thành chủ, đây là ở lo lắng bọn họ an nguy. Nàng lựa chọn chính là chính mình dẫn theo nàng bộ hạ một trận chiến, bọn họ cũng biết thực lực của bọn họ như thế nào, cho nên lựa chọn vâng theo, bất quá lại hò hét nói, từ đâu tới đây, lăn trở về nơi nào, từ đâu tới đây, lăn trở về nơi nào, bọn họ toàn bộ đều các cấp các vị, hoàn toàn không giống như là đối đầu kẻ địch mạnh bộ dáng, bọn họ tin tưởng bọn họ thành chủ đại nhân, rõ ràng là một ít con kiến. Chính là thế nhưng kích động không được, còn dám theo chân bọn họ trương gia gọi nhịp, không có người sẽ vì bọn họ mở ra cửa thành, bọn họ liền phẫn nộ nhìn về phía mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt, nhanh lên cấp bổn trưởng lão mở ra cửa thành, bổn trưởng lão tha các ngươi bất tử. Trong thành ngu dân, chúng ta trương gia chính là tứ đại gia tộc chi nhất, nếu là hoang vu thành giao cho chúng ta quản lý, chúng ta có thể cho các ngươi quá tốt nhất gấp 10 lần, 100 lần sinh hoạt. Trương gia trưởng lão, chưa từ bỏ ý định tiếp tục châm ngòi ly rán, chính là nói như vậy lại làm trong thành sở hữu trăm tin đều khịt mũi coi thường, đặc biệt là sinh hoạt ở đã từng hoang vu thành nhiệt, lúc ấy hoang vu chi thành hỗn loạn vô cùng thời điểm, bọn họ này đó đại gia tộc người, hận không thể ly hoang vu thành rất xa, mà hiện giờ, thế nhưng nói ra nói như vậy, thượng trăm năm tới, hoang vu thành đều là như thế này, bọn họ sớm có thể làm cho bọn họ quá. thượng cái gì hảo sinh hoạt, như thế nào không đi quản lý a, không phải bọn họ không đi quản lý, mà là bọn họ căn bản là vô dụng cái kia xoay chuyển càn khôn thực lực, chính là bọn họ thành chủ, mặc Thất Nguyệt làm được, trương gia người càng là chẳng biết xấu hổ, bọn họ liền càng là sùng bái bọn họ thành chủ đại nhân, một đám ngu dân, thế nhưng thờ ơ, cũng dám không tin bọn họ trương gia thực lực, bọn họ trương gia chính là trăm năm thế gia, chẳng lẽ sẽ liền một tòa thành Chỉ đều quản lý không hảo sao, bất quá bọn họ vốn là, tính toán độc chiếm hoang vu thành yên tĩnh thu vào còn có tài nguyên, không có tính toán đầu nhập bao nhiêu tiền, chỉ là bọn hắn hoang vu thành, có thể trở thành bọn họ trương ra một phần tử, kia cũng là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình, tổng so với bọn hắn đi theo một tiểu nha đầu phiến tử hảo đến nhiều, không phải hoang vu thành người, vĩnh viễn đều lý giải không được hoang vu thành người tín niệm, bọn họ điểm này. Chiêu số, đả đảo không được bọn họ đối hoang vu thành, lòng trung thành cùng đối mặc thất nguyệt nhận đồng cảm, mặc thất nguyệt, ngươi lại không mở cửa thành, cũng đừng trách chúng ta hủy hoại cái này cửa thành, trương gia người uy hiếp nói, mặc thất nguyệt cười nhạo nói, các ngươi mạnh mẽ mở ra a lúc trước thanh lam quốc mấy chục vạn quân đội, đều mở không ra, ta nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu ba đầu sáu tay, có thể mở ra cái này cửa thành, lão phu. Cũng không tin, binh lính, chỉ là một ít người thường mà thôi, mà hắn chính là thánh võ chi lực tu luyện giả, thánh cấp thánh võ chi lực tu luyện giả. Nhìn đến trương gia người đối cửa thành ra tay, mặc thất nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu hy, khởi động máy quan, những cái đó cơ quan, đối phó bình thường binh lính hữu dụng, chính là đối phó cao thủ tác dụng không lớn, liền tính không thể đối bọn họ tạo thành thương tổn, cũng muốn cho bọn hắn tạo thành một ít bối rối. cửa thành còn không có mở ra, bọn họ liền đã chịu đến từ bốn phương tám hướng lợi kiếm công kích, đáng chết! này tòa hoang vu thành thế nhưng còn thiết có như vậy cơ quan, mặc thất nguyệt, ngươi là sợ chúng ta trương gia, cho nên mới không dám mở cửa thành. trương nhị trưởng lão một bên tránh né ám khí, một bên nói được đến, ngươi chẳng lẽ cảm thấy vẫn luôn đóng lại cửa thành? ta liền không làm gì được ngươi sao? đến lúc đó chúng ta trương gia phái tới phi ứng tới các. Ngươi liền tính đóng lại cửa thành, chúng ta cũng giống nhau diệt hoang vu thành. Nàng đương nhiên biết vẫn luôn như vậy đi xuống không tốt, không nói bọn họ trương gia có phi hành ma thú, bọn họ thành nếu là vẫn luôn đóng cửa, vô pháp thương nghiệp lui tới cuối cùng đều sẽ trở thành một tòa tử thành. Mặc Thất Nguyệt, ngươi nếu là là hoang vu chi thành thành chủ, vậy không cần giống một cái người nhát gan giống nhau trốn tránh, ngươi nhưng có can đảm với ta một trận chiến. Trương Nhị trưởng lão khiêu khích nhìn Mặc Thất Nguyệt. Cùng ngươi một trận chiến, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một cái trào phúng tươi cười, ngươi làm ta cùng ngươi cái này, so với ta tuổi có mấy chục lần lão ra hỏa một trận chiến, lão già này, nói lời này thời điểm, thế nhưng một chút đều không cảm giác được thẹn thùng, thật là quá dày nhan vô sỉ, trương nhị trưởng lão cảm giác được mặt có chút hồng, có thể bắt lấy hoang vu thành, vô sỉ một chút lại như thế nào, có thể giết mặc thất nguyệt uy lão tam báo thù. không chiết thủ đoạn liền không chiết thủ đoạn, tuy rằng ta cùng ngươi số tuổi kém đại, chính là ngươi là một thành chi chủ, một thành chi chủ liền sửa đứng ra, mà bất tử đương người nhát gan, chỉ cần ngươi dám ứng chiến, nếu thắng như vậy chúng ta trương ra, đem sẽ không đối hoang vu thành ra tay, mặc thất nguyệt, ngươi dám không dám ứng chiến, đơn độc ứng chiến so quần ẩu muốn hảo, bằng không sẽ thương cập vô tội, nàng. Đương nhiên dám ưng chiến, một cái thánh cấp đỉnh lão gia hỏa, thật sự cho rằng hắn là có thể đủ thắng lợi sao, mặc thất nguyệt lớn tiếng nói, ta lấy hoang vu thành thành chủ chi danh, đáp ứng ứng chiến. Bất quá, không biết ngươi muốn như vậy so, chúng ta huynh đệ, tới ba người, như vậy liền so tam chàng, chỉ cần thắng hai chàng, liền tính ai thắng thế nào, tam chàng lão gia hỏa này thật là thực hiểu giỏi về tâm kế, hắn nhìn đến chính mình đáp ứng như vậy sảng. So. Khoái, thế nhưng nói đánh tam tràng, thật là âm hiểm đến cực điểm, mặc thất nguyệt cười lạnh, tam tràng, chúng ta hoang vu thành nơi nào lại nhiều như vậy cao thủ, Trương gia có phải hay không thật quá đáng một chút, nghe nói hoang vu thành có một ít rất lợi hại bóng dáng, đoàn thể tác chiến rất mạnh, bồn trưởng lão cho phép bọn họ cùng nhau tác chiến, 10 người trong vòng, thế nào, ta nghĩ đến thời điểm thành chủ ngươi mang đội, cũng có thể đủ thắng một hồi, kia. Cũng chỉ là thắng một hồi mà thôi, kế tiếp hai chàng bọn họ không có cao thủ, như vậy chỉ có đường chết một cái, trận này tỷ thí, như thế nào so đều là bọn họ thắng, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, các ngươi xác định, đương nhiên, liền tính là 10 cái người cùng nhau hợp tác có thể thắng, cuối cùng đại người thắng cũng là bọn họ, hơn nữa bọn họ chỉ là cùng nhau hợp tác đánh bại lão tam mà thôi, thật sự cho rằng bọn họ sẽ giống lão tam giống nhau phế vật sao. Như vậy ba ngày lúc sau, chúng ta đến thành chủ phủ trước cửa một trận chiến đi, chúng ta hiện tại đi chuẩn bị luận võ đài, các vị liền chờ ba ngày lúc sau một trận chiến đi, sau đó cũng không mở cửa thành, cứ như vậy đi rồi, nàng cũng sẽ không phóng này đó lão đông tây vào thành, miễn cho một không cẩn thận thương tổn trăm tin. Mặc thất nguyệt, ngươi lớn mật, ngươi cũng dám đem chúng ta lượng ở bên ngoài, mặc thất nguyệt cũng dám không đem bọn họ mời vào đi, mà là... Lượng, trương ra mây cái trưởng lão mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát tím, hoàn toàn bị mặc thất nguyệt bỏ qua, cấp dọa tới rồi, mặc thất nguyệt, ta nhất định phải giết ngươi, vô luận bọn họ như thế nào giết gào, mặc thất nguyệt đều sẽ không tha bọn họ tiến vào, bọn họ phải hảo hảo ở bên ngoài phơi đi, tới rồi thành chủ phủ lúc sau, vu hơi hơi cau mày nói, thất nguyệt, ngươi như vậy đáp ứng, có phải hay không ta có thể thắng, ảnh, uông máu, các ngươi đâu. Mặc thất nguyệt gọn gàng dứt khoát trả lời, có thể, ảnh thực trắng ra nói ra một chữ, thành chủ hy vọng hắn có thể thắng, hắn nhất định phải ảnh, nhất định có thể, uống máu nắm tay cầm chặt, trong lòng lại có chút khẩn trương, đối phương chính là thánh cấp cao thủ, mà hắn chỉ là bát cấp mà thôi, này tranh lệch, không phải giống nhau đại, uống máu, ngươi đừng như vậy khẩn trương a ngươi đã quên, các ngươi có cái gì đòn sát thủ sao? Đến lúc đó, các ngươi toàn bộ thả ra, quần ẩu đều có thể đủ ẩu chết những cái đó lão gia hỏa, mặc thất nguyệt ta cười nói, uống máu trong mắt hiện lên một tia tinh quang, đúng vậy, đến lúc đó phái lang hoàng thượng, bọn họ còn có vũ khí bí mật, này tuyệt đối là bọn họ không thể tưởng được, đúng vậy, bọn họ nhưng không có nói không chừng dùng khế ước thú, thắng mới là ngạnh đạo lý, mặc thất nguyệt cười nói, bị mặc thất nguyệt vừa nói. Bọn họ lòng tự tin bạo trướng, vu lại mở miệng nói, thất nguyệt, đoàn thể, chiến, ta cũng muốn thượng, đơn thể chiến hắn không có bao lớn tin tưởng, chính là đoàn thể chiến, hắn muốn ra một phần lực, ân, uống máu kinh ngạc nhìn vu, rốt cuộc thân thể hắn mới hảo, đột nhiên hắn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, thiếu chút nữa té xỉu, cửu cấp quân sư, ngươi không mang theo như vậy kích thích người đã kích người, còn có để ta sống a uống máu đều phải khóc. Quân sư rõ ràng mới khôi phục thân thể không phải, lại là như vậy lợi hại, vốn, dĩ hắn cho rằng thực lực của chính mình chỉ ở sau ảnh cùng thành chủ hai cái, lại không có nghĩ đến hiện giờ liền tiểu tam đều đương không được, quá vi kịch, như vậy đoàn thể chiến liền giao cho vua xử lý. Mặc thất nguyệt cười nói, vua thực lực khôi phục nhanh như vậy, nàng thật cao hứng, các ngươi phối hợp khế ước thú, thiết kế trận hình, trận pháp, còn có huyễn khí cũng không cần buồn xỉn. Dùng các ngươi mạnh nhất thực lực, thắng lợi, chiến thuật linh tinh, có vu ở, nàng, hoàn toàn không cần dụng tâm, lúc này uống máu hỏi, thành chủ, như vậy còn có một hồi, ai tham chiến, bọn họ toàn bộ thượng đoàn thể, mà thành chủ tham gia một hồi cá nhân quyết đấu, chính là đối phản lại có ba cái lão thất phu, dư lại một hồi ai thượng, hì hì hì, uống máu thúc thúc, ngươi đoán ngươi đoán A, tiểu hy cười nói, cuối cùng một hồi. Hắn biết là ai, bọn họ muốn, cũng không phải là hai thắng, mà là toàn thắng, áp đảo thức ảnh trương gia, làm trương gia mất mặt. Ném đến bà ngoại ra đi, uống máu chừng lớn đôi mắt hỏi, tiểu hy, đừng nói cho ta, ngươi thượng A, tiểu hy tuy rằng thiên tài, lúc này có ngô cấp thực lực, ở hơn nữa tiểu ngân tử, chính là đối thượng thánh cấp cao thủ cũng không đủ xem A, vu cũng nhìn phía tiểu hy. Hắn hiểu biết sự tình sâu ốm máu nhiều, biết tiểu ngân tử không bình thường, chính là như cũ không thể được, trương gia người đối bọn họ hận thấu xương, một khi đánh không thắng, như vậy trương gia người tuyệt, đối sẽ giết bọn họ, đây là ta cuối cùng đòn sát thủ, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang, thành chủ, ngươi liền nói sao, đòn sát thủ là cái gì, bằng không ta sẽ ngủ không được. Nghe xong, uống máu cảm giác được cào tâm cào phổi, đối với kia một sát thủ giản tò mò thực, chính là vô luận uống máu nói như thế nào, thất nguyệt chính là không nói, cái này làm cho hắn mỗi ngày nhìn chằm chằm một cái quần thâm mắt tham gia đặc. Huấn, làm vô thực bất đắc dĩ, ngươi cho ta đánh lên tinh thần tới, bằng không ta hướng thất nguyệt xin, ngươi không dự thi, không cần à, quân sư đại nhân, ta sẽ hảo hảo đặc huấn, bọn họ đặc huấn ở bắt đầu. vu không ở mặc thất nguyệt chỉ có thể tiếp nhận vu sự vụ không thấy một tia đại chiến sắp tới khẩn trương mà ngoài thành trương ra người đi lý hoang vu thành tương đối gần một tòa thành trì nghỉ ngơi nghĩ đến ba ngày lúc sau muốn giết chết mặc thất nguyệt đoạt được kia một cái phồn hoa thành trì kích động ngủ không được thành chủ muốn cùng trương gia trưởng lão ứng chiến tin tức cũng truyền khắp toàn bộ hoang vu thành bọn họ không biết thành chủ cùng trương gia tạo kém có bao nhiêu đạn Chính là bọn họ cũng chỉ có một cái tín niệm, thành chủ tất thắng, hoang vu thành tất thắng, ba ngày thời gian, thực mau liền đến, chính là tới gần thi đấu, mặc thất nguyệt thế nhưng còn không có mở cửa, trương gia người ở ngoài cửa đỉnh ban ngày, ban mặt chờ mặc thất nguyệt mở ra cửa thành, trong lòng đã hận đến muốn chết. Bọn họ là trương gia đại trưởng lão, có từng ăn qua như vậy bế môn canh, hơn nữa là hai lần a nhị trưởng lão. Ngươi nói mặc thất nguyệt có phải hay không luống cuống, không tính toán thi đấu, tứ trưởng lão mở miệng nói, nếu là nàng dám chơi chúng ta, chúng ta liền trực tiếp sát đi vào, ngu trưởng lão cũng nổi giận, lúc này đây nàng nếu là bội ước, ta không tiếc hết thảy đại giới, đều phải thu, thập hắn, nhị trưởng lão âm hiểm nói, mắt thấy ước định thời gian liền mau tới rồi, chính là cửa thành lại như cũ không có mở ra, cái này làm cho vài vị trưởng lão mặt. Trở nên càng ngày càng đen, chi lúc này truyền đến cửa thành mở ra thanh âm, vài vị trưởng lão tâm tình rốt cuộc hảo một ít, sau đó đi nhanh đi vào, đi tới đường cái phía trên, bọn họ rốt cuộc cảm giác được hoang vu thành phi phàm, chính là kia chỗ cao treo màu đỏ biểu ngữ thượng viết tự, lại làm cho bọn, họ sắc mặt trở nên sau đáy nổi còn hắc, kia mặt trên viết không phải bọn họ trương gia người đi ra ngoài thường xuyên đã chịu hoan nghênh ngữ, trương gia tất thắng, trương gia uy vũ. hoan nghênh trương gia các vị trưởng lão mà là thành chủ vạn tuế thành chủ tất thắng hoang vu thành tất thắng càng thêm làm cho bọn họ cảm giác được tức giận là thế nhưng còn có trương gia lão đông tây tất bại trương gia lão cẩu lăn đi chúng ta hoang vu thành nhìn đến này đó tính tình nhất không tốt tứ trưởng lão đều thiếu chút nữa bão nổi cả giận nói này đàn tiện dân muốn xông lên đi thôi những cái đó biểu ngữ xe cái dập nát lại bị đại trưởng lão cấp ngăn cản Lão Tứ, bình tĩnh đại trưởng lão sắc mặt cũng so sù trứng muối còn muôn xú, chính là cùng một đám tiện dân so đo, thật sự là có thất bọn họ thân phận. Chờ chúng ta giết mặc thất nguyệt cùng tay nàng hạ, thắng được Hoang Vu Thành, xem này đó tiện dân còn dám. Nói như vậy sao, vì nay chi kế, chính là đi đánh thắng trận này thi đấu, đến lúc đó Hoang Vu Thành đều là bọn họ trương gia vật trong bàn tay, này đó dám nói như vậy lời nói ba tánh. Hắn sẽ làm bọn họ không chết tử tế được. Nhị trưởng lão trong mắt hiện lên một tia ác độc quang mang, cũng là, chết trưởng lão cũng nghĩ thông suốt, tự tin không thôi hướng về thành chủ phủ đi đến. Thành chủ phủ phía trước cách đó không xa, có một cái luận võ đài, đương trương trưởng lão đi. Thời điểm, hoang vu thành sở hữu bá tánh toàn bộ cũng theo qua đi, chuẩn bị vì thành chủ bọn họ trợ chiến, trợ trận. Vốn dĩ phồn hoa hoang vu thành thế nhưng biến thành trăm giọng không hẻm thành trì. Nay tuyệt đối là một đại kỳ quan, ba cái trương gia trưởng lão mang theo bọn họ làm ngươi giết đến luận võ tràng lúc sau, mặc thất nguyệt mang theo người của hắn đã tới đó chờ, ảnh bộ người cùng uống máu bọn họ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi người đều đeo lạnh băng vũ, khí, ánh mắt kiên định, hết thảy hết thảy, giống như đều đại biểu cho bọn họ tất thắng tín niệm, uống máu mở miệng nói, chúng ta ứng chiến, hôm nay tất thắng, trương gia lão cầu, các ngươi liền chờ thua đi. uống máu thả ra như thế hảo yên lanh canh hữu lực tuân mỹ khuôn mặt kiên nghị vô cùng trong mắt tản ra tự tin quang mang lời này một phóng giấm làm hoang vu thành trăm tin đối với bọn họ thành chủ đối với hoang vu thành người thủ hộ tràn ngập tự tin càng thêm sùng bái thật là càng dơ a mấy đại trưởng lão tức giận vô cùng các ngươi thật là xương cứng chính là lão phu thích nhất đem các ngươi này đó xương cứng một cây một cây rút ra sau đó bóp nát Trương nhị trưởng lão này phiên lời nói làm không khí trở nên rút kiếm nỏ trương lên kia cũng phải nhìn xem các ngươi rốt cuộc có hay không cái kia bản lĩnh mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh những người này thật sự là quá đem chính mình đương một chuyện bọn họ ngạo cốt không phải bọn họ này đó tự cho là đúng người có thể lay động lần này thi đấu sinh tử bất luận mặc thất nguyệt ngươi dám không dám ứng chiến trương nhị trưởng lão âm độc nhìn mặc thất nguyệt sinh tử bất luận ta có cái gì sợ quá mặc thất nguyệt đạm nhiên trả lời nàng không nói nàng đang muốn nói đi bất quá vì các ngươi đến lúc đó đã chết trương gia tới tìm ta hoang vu thành tính sổ không có bằng chứng ta sợ trương gia người sẽ không tin tưởng chúng ta vẫn là viết chứng từ làm chứng ngươi cũng dám coi khinh chúng ta chú chúng ta chết mấy cái trưởng lão sắc mặt trở nên xanh mét hắn thật sự tưởng trực tiếp giết cái này mặc thất nguyệt tính Trong lòng vô cùng phẫn nộ, như thế nào đường đường trương gia trưởng lão, thế nhưng bị như thế khinh bỉ, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, chắc chắn nói, ta nói chính là chuyện này thật. Các ngươi có dám hay không thiêm, cho dù viết chứng từ trương, gia cũng sẽ không tuân thủ hứa hẹn, chính là ít nhất sẽ làm bọn họ chiếm lý một ít, dám, chúng ta trương gia, còn không có không dám sự tình, trương nhị trưởng lão thực sản khoái ký xuống tự tới. Đến lúc đó nếu là bọn họ hoang vu thành con kiến đã chết, cũng không có người sẽ nói cái gì, chứng từ làm chứng, hai người đem chứng từ đều viết hảo lúc sau, không khí bên trong sát ý, chậm rãi tản ra, lúc này, trương nhị trưởng lão hỏi, không biết các ngươi phải ai tham chiến, các ngươi trước ra người, mặc thất nguyệt nhìn phía bọn họ, hừ, chúng ta ra liền chúng ta ra, lão ngũ, ngươi thượng, trương nhị trưởng lão phái đi lên. là bọn họ bên trong thực lực yếu nhất trương ngũ trưởng lão bất quá liền tính là nhược kia thực lực cũng có thánh cấp sơ cấp mặc thất nguyệt đương nhiên cũng xem rõ ràng mở miệng nói vu các ngươi thượng uồng máu có chút kinh ngạc xem cái kia trương ngũ trưởng lão chính là yếu nhất thành chủ thế nhưng làm cho bọn họ đối phó yếu nhất cái kia cái kia đòn sát thủ hiển nhiên so với bọn hắn hiếu thắng thật là chịu đặc kích hắn ở toàn bộ sân thi đầu phía trên Trong mòn con mắt, chính là lại vẫn là không có tìm được kia một sát thủ giả, vu đi tới luận võ đài phía trên, tuy rằng thân thể hắn khôi phục, chính là lại trước sau như một gầy ốm, giống như một cái cô lập thanh trúc giống nhau, thoạt nhìn yếu đuối mong manh, trương võ trưởng lão nhảy lên đài đi, cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh bại ta, quả thực là tìm chết, ai nói chỉ có vu một người, còn có ta uống máu vọt tới trên đài. tá hắc ảnh chợt lóe ảnh cung tới rồi trên đài đi còn có chúng ta kế tiếp lại có bảy cái hắc ảnh tới rồi trên đài trương nhị trưởng lão nao nao nhìn về phía mặc thất nguyệt nói ngươi mười cái người không có thêm một cái này cũng không phải là nhị trưởng lão ngươi nói sao bọn họ có thể cùng nhau thượng mặc thất nguyệt ngước mắt nhìn phía nàng trương nhị trưởng lão đảo qua trước mắt những người này thực lực tối cao một nhân tài thập cấp Đối với bọn họ tới nói cùng con kiến không thể nghi ngờ, chính là bọn họ trên mặt lại đáng chết như vậy tự tin, đồng thời cũng cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, bọn họ, chính là đại tiểu thư theo như lời, hoang vu thành tinh nhuệ bộ đội, như thế tuổi trẻ, thế nhưng tu luyện đến loại tình trạng này, không nghĩ tới, hoang vu thành chẳng những có tiền, còn có nhiều, như vậy tu luyện thiên phú cao hạt giống tốt. Trương nhị trưởng lão đánh giá xong bọn họ lúc sau liền mở miệng nói, chỉ cần các ngươi hiện tại nhân số, vì ta trương gia hiệu lực, ta sẽ tha các ngươi tánh mạng, như thế tư chất, liền tính là trương gia dòng chính, cũng không có như vậy thiên phú, cường hãn, thật sự là quá cường hãn, lão bất tử, ta uống máu cho dù chết, cũng sẽ không hiệu lực với bọn họ trương gia, ảnh bộ người toàn bộ đều ít lời, chính là kia lạnh băng ánh. mắt đã chứng minh rồi bọn họ trong lòng suy nghĩ, Vu ôn hòa nói: trên thế giới này có thể làm ta vì này hiệu lực chỉ có thất nguyệt. Các ngươi, trương gia, xem như thứ gì? Cho dù thoạt nhìn yếu đuối mong manh, lúc này Vu lại tản ra thượng vị giả khí thế, liền tính thực lực không cao, cái loại này vương giả chi khí lại làm trương nhị trưởng lão cấp ngây ngẩn cả người. Người nam nhân này, rốt cuộc là người nào? Mặc thất nguyệt con ngươi hơi hơi nhíu lại, nàng vẫn luôn, đều biết vu thân phận không bình thường, không xem trọng tới nàng bắt đầu xem thấp vu, thân thể khôi phục vu mũi nhọn triển lộ, thế không thể đỡ, thế nhưng có đế vương chi thế, chỉ là một kẻ yếu mà thôi, chính mình thế nhưng bị hù ở, Trương nhị trưởng lão có chút tức giận, nhìn phía mặc thất nguyệt hỏi, mặc thất nguyệt, ngươi xác định trận đầu thi đấu, làm cho bọn họ lên sân khấu, ta Trương gia quang minh lỗi lạc, không ngại nói cho ngươi lão ngũ là chúng ta ba người bên trong yếu nhất ngươi xác định phải dùng các ngươi mạnh nhất một con đội ngũ đi đối phó yếu nhất lão ngũ mặc thất nguyệt làm như vậy quả thực là choáng váng có lẽ nàng ở xa cầu có thể thắng một hồi thi đấu miễn cho tam cục toàn bộ đều thua trận trên mặt không ánh sáng đi a phụt nghe được lời này thế nhưng có người cười a ah ha ha ha các ngươi trương gia quang minh lỗi lạc Quang minh lỗi lạc thế nhưng còn vọng tưởng chiếm đoạt người khác thành trì, ta thật sự chết. Kiến thức đến cái gì gọi là quang minh lỗi lạc, uống máu khoa trương ôm bụng cười cười lớn, các bà tánh nghe xong, trên mặt cũng lộ ra khinh thường chi sắc, như vậy xem như quang minh lỗi lạc, như vậy trên thế giới này còn có quang minh lỗi lạc người sao, Trương ra mấy cái trưởng lão mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát hồng, bọn họ cũng dám cười nhạo bọn họ, thật là tìm chết. muốn đem cười nhạo bọn họ trương gia người toàn bộ đều giết chóc hầu như không còn chính là hiện tại cũng không phải là thời điểm giữ tợn nhìn uống máu bọn họ hạ lệnh nói lão ngũ giết bọn họ cho ta quản hắn cái gì hạt giống tốt không thuận theo bọn họ trương gia người liền tính là thiên phú hảo cũng lưu không được bọn họ trương gia nhất định phải đem này đó không biết sống chết người dẫm đến dưới chân làm cho bọn họ vì hôm nay hành động Cảm giác được hối hận, bọn họ muốn cho bọn họ biết, không biết lượng sức đắc tội trương ra người, toàn bộ đều sẽ không. Chết tử tế được, hảo trương ngũ trưởng lão đáp, thi đấu đã bắt đầu, trương ngũ trưởng lão ngay từ đầu liền tản ra thành cấp khí thế, làm cho bọn họ hoàn toàn không thở nổi, đánh đòn phủ đầu, thật là hảo thủ đoạn, mặc thất nguyệt đôi mắt hơi hơi trầm xuống, nhìn phía bọn họ, nàng tin tưởng bọn họ nhất định có thể thắng. Mẫu thân, vì cái gì không bỏ tiểu kỳ đêm này đó lão đông Tây trực tiếp quyết tuyệt rớt, bọn họ thật sự là quá chán ghét, tiểu hy bĩu môi, không nói bọn, họ kia một bộ cao cao tại thượng gương mặt thực chán ghét, hắn ghét nhất chính là bọn họ thế nhưng muốn thương tổn mẫu thân, thần thú xuất hiện, đối với Hoang Vu Thành tới nói, cũng không phải một chuyện tốt, trên thế giới này có thần thú người thật sự quá ít, nếu là hắn cho hấp thụ ánh sáng thần thú. như vậy hoang vu thành liền không biết khiến cho một cái nho nhỏ trương gia chú ý mà là sẽ khiến cho trên đường lớn lớn hơn nữa thực lực chú ý đối phó trương gia bọn họ hoang vu thành có một trận chiến chi lực chính là đối phó những cái đò có siêu việt thánh cấp cao thủ ngàn năm thế gia, như vậy bọn họ hoang vu thành cũng chỉ có thể mặc người sâu xé phân hơn nữa giết gà cần gì dao mổ trâu này đó rác rưởi vu bọn họ có thể xử lý rớt đúng vậy đúng vậy Này đó rác rưởi vu thúc thúc bọn họ tuyệt đối có thể xử lý rớt, tiểu hy vỗ tay trầm trồ khen ngợi, rác rưởi xa ở đối diện trương nhị trưởng lão giống như bắt giữ tới rồi cái này từ ngữ, nguy hiểm liếc lại đây, các nàng không phải đang mắng bọn họ đi, thật là tìm chết. Trương ngũ trưởng lão khi thế toàn bộ khai hỏa, hiển nhiên là ký sát tâm, thánh cấp uy ác quá cường, bất quá bọn họ dựa theo nguyên kế hoạch. Biến ảo trận hình, động qua chương vô trưởng lão lần lượt phải giết chiêu, này chiến không chết không ngừng, mỗi người đều quyết định dùng chính mình sở hữu lực lượng, đều thắng được lúc này đây thi đấu, trận hình lại biến, liền tính chương ngũ. trưởng lão thực lực quăng bọn họ mười mấy con phố, chính là mấy chiêu xuống dưới, lại chỉ là cấp bao phủ tạo thành nha tây ngạch ra thịt thương mà thôi, lại qua mấy chiêu, như cũ là giống nhau kết quả. Trường vô trưởng lão khó thở, các ngươi cho rằng sự như vậy một ít tiểu hoa chiêu, ta liền không làm gì được các ngươi, ta khuyên các ngươi nhanh lên chính mình hiểu biết chính mình, bằng không chết ở ta bị thương, các ngươi sẽ chết rất khó xem, hắn lấy ra một cây mang, theo nghịch nhận hình trụ vũ khí, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi này đó con kiến, thế nhưng buộc ta dùng trường nhận, trường nhận vừa ra, ta muốn đem các ngươi thịt, từng điều cắt bỏ, mọi người nghe ngôn. cảm giác được trong lòng phát lạnh hoàn toàn không nghĩ tới một cái trương gia trưởng lão thế nhưng dùng ác độc như vậy vũ khí vu một đôi bình tĩnh không gợn sóng ngạch đôi mắt nhìn phía trương ngũ trưởng lão nói đã từng ở trăm đại quốc có một người giết chóc toàn bộ thôn xóm đem người thịt từng điều cắt bỏ nói vậy người kia chính là ngươi đi như vậy một cái tội ác tày trời bị bắc châu đế quốc truy nã người không nghĩ tới thế nhưng bị trương gia cấp thu trương gia chính là hảo bản lĩnh a Trương gia thế nhưng thu tội phạm bị truy nã, như vậy ác độc người đều thu làm trưởng lão, trương gia có hay không nhân tính a? đúng vậy, trương gia căn bản là là một cái diệt sạch nhân tính gia tộc, trương gia bại hoại nghe được vu, nói, các ba tánh sôi nổi phỉ nhổ trương gia, trương gia vẫn luôn là đã chịu người nhìn lên cùng sùng bái, hiện giờ thế nhưng bị người phun nước miếng, vài vị trưởng lão mặt trở nên so đáy nổi còn hắc, mà trương ngu trưởng lão bị nhảy ra nợ cũ. Nhìn phía ngươi một đôi bình tĩnh con ngươi thế nhưng cảm giác được một trận sợ hãi, lui về phía sau nói, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi sao có thể biết, này hoàn toàn là không đánh đã khai, vốn dĩ chỉ là vu sáu phần suy đoán, hiện tại lại thành chân ngôn, không đúng, ngươi là ai không quan trọng, quan trọng là, các ngươi đều cần thiết chết, các ngươi đã chết, liền không có người đã biết, hắn sắc mặt dữ tợn vô cùng, hắn là truy ná phạm sự tình nhất định không thể truyền ra đi. Bằng không hắn không có khả năng lại có được, ở trương gia làm trưởng lão tác oai tác phúc ngày lành, hắn chẳng những muốn giết bọn họ, còn muốn giết bọn họ nơi này chứ bỏ người một nhà bên ngoài mọi người, hắn cầm ngàn, nhận, trước hết giết qua đi, chính là Gamma bại lộ hắn thân phận vu, một cây ngàn nhận, giống như tia chớp giống nhau, mang theo hàn quang, thế không thể đỡ nhằm phía vu, như thế sát khí, chính là dưới đài người, đều cảm giác được sởn tóc gáy. tiểu hy đều có chút khẩn trương hô vu thúc thúc hắn không nghĩ bọn họ có việc hoang vu thành thúc thúc đối với hắn tới nói giống như là thân sinh thúc thúc giống nhau chính là lại ở ngay lúc này vu mở miệng nói động thủ liền ở kia ngàn nhận muốn cho vu thoát một tầng ra thời điểm vu thế nhưng biến mất trương ngũ trưởng lão công kích liền như vậy thất bại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chính là còn dung hắn nghĩ nhiều ảnh đã vòng tới rồi hắn phía sau đôi hắn xuống tay Này một đám ảnh chính là dùng 10 phần 10 lực lượng, phanh ngũ trưởng lão vội vàng lui về phía sau, mà ở quan chiến nhị trưởng lão cũng nhíu mày, vừa rồi đó là trận Pháp, nam nhân kia thế nhưng hiểu thất truyền trận. Pháp, sau đó hồ lớn, bọn họ sẽ trận Pháp, không cần giết bọn họ, lưu một hơi, ta phải hảo hảo hỏi ra tới như thế nào bày trận, như thế vô sỉ mơ ước vu trận Pháp, thế nhưng kích động trực tiếp hồ ra tới, hoàn toàn không màng mặt mũi. Lão yêu quái, chết yêu quái Tiểu hy mắng, luôn là lòng tham không đáy Ngươi mơ ước chính mình không có Cũng không nhìn xem chính mình có phải hay không có bổn sự này bắt được tay Rõ ràng thực lực cao bọn họ một mảng lớn Thế nhưng còn dám Chỉ điểm, đặc vô sỉ Nghe được trận pháp Liền tính là cái như vậy tu vi người chính mình có thể nhẹ nhàng ứng đối Trương ngũ trưởng lão cũng không dám thiếu cảnh giác Rốt cuộc chính mình một cái không cẩn thận Thế nhưng đã bị một cái con kiến cấp đả thương, hắn vận dụng thánh võ chi lực, lại một lần huy động hắn ngàn nhận, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, những người này làm ra tới trận pháp, có thể ngăn cản được trụ hắn nhiều ít chiêu, hắn lực lượng, trở nên càng thêm cường. Đại, hai phương người giao thủ mười mấy hiệp, bá trương ngũ trưởng lão đột nhiên huy động ngàn nhận, kia cường thế lực lượng, rốt cuộc phá khai rồi trận pháp, phốc vài người hai chân run lên. Sau đó học ra một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa đứng không yên, mặc thất nguyệt lắc lắc đầu, kém thật sự là có điểm đại, bọn họ người nhiều, chính là ở vũ lực phía trên, một thêm một là không phải là nhị, đối mặt thánh cấp cao thủ, liền tính là 13 cái thập cấp cao thủ, đều không thể ứng đối, hôn chi, bọn họ 10 cái người bên trong còn chỉ có một là thập cấp, trận pháp, trận hình, trạch tả phụ trợ tính thủ đoạn cố nhiên giả thiết tinh xảo. Chính là ở tuyệt đối cường đại trước mặt, sẽ như bọt biển giống nhau tiêu tán, bất quá, bọn họ sẽ không nhận thua, vu bọn họ trong mắt hiện lên một tia kiên nghị, lấy ra ngũ cấp chữa thương dược nhất nhất bình bình rót hết, nhìn bọn họ thế nhưng như vậy phí phạm của trời dùng ăn ngũ cấp đan dược, trương ra mấy cái trưởng lão xem học máu, đây là ngũ cấp đan dược, dù ra giá cũng không có người bán ngũ cấp đan dược, chính là bọn họ thế nhưng giống ăn đường đậu giống nhau ăn. Hoang vu thành chẳng lẽ giàu có đến như vậy nông nỗi sao, liền ngũ cấp đan dược đều có thể đương đường đầu ăn, này thật sự là hắn đã kích người, ăn xong chữa thương dược lúc sau, bọn họ lại một lần biến ảo trận hình, không nói bại, tuyệt đối không thể bại, oanh lại là mấy cái hiệp đại chiến, thanh âm, càng ngày càng kịch liệt, phanh bọn họ lần lượt ngã xuống, sau đó bò dậy đứng ở, đây là bọn họ hoang vu thành chiến thần, vô luận trận này chiến đấu. Có thể hay không thắng, những người này chiến đấu tinh thần, đã thật sâu ở bọn họ đáy lòng, trước mắt dấu vết, đủ rồi, lúc này truyền đến một cái lảnh lót thanh âm, không cần lãng phí ta đan dược. Nhìn bọn họ, mặc thất nguyệt rất là bất đắc dĩ a bọn họ thế nhưng kiên trì tới rồi hiện tại, muốn bằng vào chính mình, năng lực đi chiến thắng cái kia lão ra hỏa, đến nay đều không có triệu hoán lang hoàng, chính là, nhìn bọn họ lần lượt đổ máu. Thật sự ý vào có chữa thương dược liền cảm thấy bọn họ sẽ không biết đau, sẽ không đổ máu quá nhiều mà chết sao, đúng vậy, đừng lãng phí đan dược, sớm một chút đầu hướng đi, lúc này, trương nghị trưởng lão cũng nói, kia từng bình đan dược ăn hắn đều thịt đau, nếu là bọn họ sớm một chút nhận thua, sớm một chút phục tùng bọn họ, như vậy những cái đó, đan dược chính là hắn, nhìn nhìn mặt thất nguyệt. Uống máu cắn răng, sau đó hô, lang hoàng, ra tới, giết hắn cho ta, hắn biết, bọn họ mười cái người vô luận là như thế nào liều mạng, cũng đánh bại không được lão gia hỏa này. Như vậy, chỉ có triệu hoán lang hoàng, liền ở uống máu triệu hoán lúc sau, một cái thật lớn hắc ảnh xuất hiện ở trương ngu trưởng lão trước mặt, còn không có chờ trương ngũ trưởng lão phản ứng lại đây, hắn liền cảm giác được một cái lang chảo chụp. Lại đây, hắn liền nghe được chính mình xương cốt vỡ vụn thanh âm, hắn chừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt cự thú gào giống nói, thánh cấp ma thú, thánh cấp ma thú, thế nhưng có người khê ước thánh cấp ma thú có lẽ là bình thường thời điểm, trương ngũ trưởng lão đối thượng thánh cấp ma thú còn có vừa đứng chi lực, chính là lang hoàng xuất hiện quá đột nhiên, hắn hoàn toàn bị kia khủng bố hơi thở cấp dọa tới rồi, hoàn toàn không biết như thế nào đánh trả, phanh phanh phanh. Hắn lại một lần bị lang hoàng cấp trụ phi, tóc hỗn độn, học ra một mồm to máu tươi, trương nhị trưởng lão đã hoàn toàn nhìn không được, xông lên đài đi bắt ở ngũ trưởng lão, né tránh lang hoàng công kích giận chừng mắt mặc thất nguyệt nói, mặc thất nguyệt, ngươi thế nhưng làm ngươi người dùng ma thú, ngươi mặc thất nguyệt nhàn nhạt trả lời, bị thất nguyệt ma thú cũng là một người thực lực chi nhất, nhị trưởng lão ngươi trước nay đều không có nói không thể dùng ma. Thú đi, ngũ trưởng lão còn không có nhận thua, cho nên thi đấu còn không có kết thúc, nhị trưởng lão như thế lên đài, nhưng xem như phạm quy, mặc thất nguyệt phất phất tay, làm lang hoàng cho nàng tiếp tục đánh, đối mặt một đầu thành thú công kích, trương nhị trưởng lão một bên ứng đối, một bên âm thầm kêu khổ. Hoang vu thành đã từng là một cái hỗn loạn nơi, nơi này người điên cuồng có thể, chính là hắn thấy được hoang vu thành phồn hoa, lại quên mất hoang vu thành đã từng. Hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đến tận đây, Thánh thú đều bị bọn họ cấp khế ước thượng, hắn nội tâm cực kỳ dày vò, mở miệng nói, làm này Thánh thú dừng tay, này một ván, chúng ta thua, là bọn họ đại ý, thế nhưng xem nhẹ bọn họ có khê ước thú, lang hoàng, trở về đi, vuông mau nói, nhìn kia máu chảy đầm đìa ngũ trưởng lão, hắn có chút thất vọng lắc lắc đầu, nhiều quái cái này lão bất tử vi phạm quy định. Bằng không bọn họ có thể trước làm thịt một cái lão, đông tây, trương nhị trưởng lão đem ngũ trưởng lão mang xuống luận võ đài, nhìn về phía mặc thất nguyệt nói, mặc thất nguyệt, lão ngũ bị thương yêu cầu chữa thương, ngày mai tiếp tục trận thứ hai thi đấu, hảo, mặc thất nguyệt, ngươi đừng đắc ý quá sớm, ngươi dùng mạnh nhất vương bài cũng chỉ là thắng lão ngũ mà thôi, ngày mai các ngươi sẽ chết thực thảm, tứ trưởng lão hung hăng trừng mắt mặc thất nguyệt. Thật là đê tiện, thế nhưng dùng khề ước thú, đáng chết vẫn là thanh thú, bằng không bọn họ lão ngu sao có thể sẽ bại bởi nhóm người này con kiến, chương gia người tự tin tràn đầy tới, đáng tiếc lại thua thảm hề hề đi rồi, tử thương bất luận, vô luận bọn họ thương cỡ nào trọng, cũng không có lấy cớ chiêu bọn họ phiền toái bọn họ những người này bị thua mà đi. Hoang vu thành người toàn bộ đều sôi trào lên, lớn tiếng hô, thành chủ vạn tuế, vu đại nhân vạn tuế ảnh đại nhân vạn tuế uống máu đại nhân uy vũ vui sướng, hò hét thanh, hết đợt này đến đợt khác, làm vu bọn họ trong lòng, sinh ra một loại thật sâu tự hào cả, đây là bọn họ sửa vinh quang, uống máu vẫn là không cam lòng nói, một ngày nào đó, ta sẽ dựa vào ta một người lực lượng, đánh bại này đó lão Đông Tây, hừ, chỉ là 13 cấp mà thôi. có gì đặc biệt hơn người ảnh đen nhánh con ngươi càng ngày càng thâm trầm môi mỏng hơi hơi một nhấp không biết hắn hạ định rồi cái dạng gì tuyệt tế vu chỉ là nhàn nhạt cười đi tới mặc thất nguyệt trước mặt nói chúng ta thắng mặc thất nguyệt đảng cười nói đúng vậy các ngươi thắng bất quá đột nhiên ngân quang chợt lóe bọn họ mười cái người hoàn toàn bị chỉ bạc cấp thoải mái ở thành chủ ngươi muốn làm gì uống máu thét chói tai hình như là bị phi lê giống nhau Mặc thất nguyệt đem bọn họ cấp kéo đi, âm thanh lạnh lùng nói, chữa thương liền tính ngũ cấp đan dược chữa thương hiệu quả lại hảo, cung thắng không nổi bọn họ như thế lăn lộn, thân thể của mình a, thành chủ phủ bên trong chuyển ra tới cực kỳ thê lương thanh âm, vô luận là ảnh bộ người vẫn là, uống máu rong binh đoàn người toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau, về sau bọn họ cũng không dám nữa làm trò thành chủ mặt cậy mạnh bị thương nặng, nói cách khác, bọn họ sẽ chết thực thảm. Một đám người bị thả ra, cuối cùng lưu lại chính là vu, mặc thất nguyệt giận chừng mắt vu nói, thân thể vừa vặn tốt, liền chơi lớn như vậy, ngươi cử đến hảo chơi sao, nhẹ nhàng, thanh âm, làm người sởn tóc gáy, vu chỉ là nhẹ nhàng nói, thất nguyệt sinh khí, hoang vu thành quan trọng, chính là các ngươi giống nhau quan trọng, nếu là bởi vì hoang vu thành mà làm cho bọn họ bị thương, ta không cho phép, chính là ngươi rõ ràng biết. lại khiêu chiến ta điểm mấu chốt thực hảo thực hảo cuối cùng hai cái thực hảo mặc thất nguyệt cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới vu bị thương không phải nặng nhất chính là lại bị nàng lưu tới rồi cuối cùng bởi vì bọn họ chỉ như vậy kiên trì tuyệt đối là được đến vu cái này quân sư đại nhân hứa khẩu vu chỉ là nhẹ nhàng nói chúng ta bảo hộ người so với chúng ta rất mạnh chúng ta chỉ có thể đủ giám đốc lần lượt nguy hiểm đi để cao chính mình Mặc thất nguyệt hơi hơi co mày, ngươi đây là trách ta lạc, không vu lắc lắc đầu, chúng ta hy vọng ngươi càng cường, càng cường càng tốt, chính là, chúng ta muốn nhanh hơn bước chân, biến cường yêu cầu đại giới, thất nguyệt không, cần lo lắng, ta có chừng mực, vu trầm ổn nội liễm, vẫn luôn có chừng mực, chính là nhìn đến bọn họ bị thương, nàng vẫn là sẽ tức giận, nàng giàu dĩ nói, các ngươi về sau cũng không cần quá sàng bệnh, ân. Thất Nguyệt, ngày mai chiến đấu, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi đối phó cái kia 13 cấp tứ trưởng lão là đủ rồi, không chuẩn cậy mạnh. Tất yếu thời điểm làm tiểu vân hỗ trợ, trương gia tới ba cái trưởng lão, một cái là 13 cấp sơ giai, người kia chính là thua trận ngũ trưởng lão, còn có một cái 13 cấp trung cấp, người kia chính là tứ trưởng lão, mạnh nhất chính là kia một cái nhị trưởng lão, có được 13 cấp đỉnh thực lực, mặc Thất Nguyệt hơi hơi cau mày. Người liền đối ta như vậy không có tin tưởng, ta còn tính toán cho nên, giáo hôn chúng ta thời điểm, cũng không nhìn xem chính mình là bộ dáng gì. Vu bất đắc dĩ nhìn phía mặt thất nguyệt, trong mắt mang theo sủng nịch chi sắc, này xem như gọi là, vật họp theo. Loài đi, ngày mai, xem kế hoạch hành sự, mặt thất nguyệt gật gật đầu, không có đáp ứng, cũng không có không đáp ứng, liền ở ngay lúc này, có người tới truyền đưa tin. thành chủ trương gia tứ trưởng lão tới chúng ta thành chủ phủ xảo muốn gặp chúng ta cáo cấp luyện dược sư nói nhà bọn họ ngũ trưởng lão bị trọng thương làm chúng ta luyện dược sư cầu vì bọn họ trị liệu bọn họ vọng tưởng nuốt bọn họ hoang vu thành bị thương còn muốn gặp bọn họ luyện dược sư làm mộng tưởng hão huyền cũng không mang theo làm như vậy ta đi xem mặc thất nguyệt đi ra ngoài oanh đương mặc thất nguyệt đi tới thành chủ phủ đại sảnh đột nhiên liền cảm giác được một cái chấn động thanh âm thành chủ phủ bên trong một cây cây cột đổ xuống dưới truyền ra một cái phi dương ương ngạnh thanh âm các ngươi không giao ra cao cấp luyện dược sư ra tới cũng đừng trách ta hủy hoại các ngươi thành chủ phủ chẳng những là tới muốn người thế nhưng còn dám phá hư thành chủ phủ trương gia người thật sự là quá không biết xấu hổ mặc thất nguyệt lạnh băng nói chúng ta cao cấp luyện dược sư Tuyệt đối sẽ không đi cho các ngươi trương gia người trị thương, sẽ không cho bọn hắn này đó vọng tưởng gồm thâu hoang vu thành đồ vô sỉ chữa thương. Ngươi liền đã chết này tâm đi, mặc thất nguyệt thanh âm lạnh băng thấu xương. Ngươi không sợ ta hủy hoại này một đống thành chủ phủ. Ngươi nếu là ở dám đụng đến ta thành chủ phủ, một ngày nào, đó, ta sẽ đem các ngươi trương gia, hóa thành hư vô, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, rõng rạc. trương tứ trưởng lão vung tay lên lại bị mặc thất nguyệt cấp bắt được ngươi có thể thử xem trương gia tuy rằng không có đem hết toàn lực chính là thế nhưng bị hắn bắt được trương tứ trưởng lão hơi hơi ngẩn ra liền nhìn phía một đôi đen nhánh con ngươi kia một đôi thế nào con ngươi như vậy băng hàn dường như muốn đem hết thảy địch nhân đều chung kết giống nhau mạc thất nguyệt buông lỏng ra đưa vỗ vỗ nói ta hoang vu thành thành chủ phủ tuyệt đối không phải có thể nhậm ngươi kiêu ngạo địa phương Ngày mai bắt đầu trận thứ hai tỉ thí, nếu là ngươi muốn tỉ thí trước tiên, hơn nữa bộ phận nơi sân, hôm nay ngũ trưởng lão kết cục, chính là ngươi kết cục, tứ trưởng lão lui về phía sau một bước, hắn ị vào thực lực của chính mình tới phá hư hoang vu thành thành chủ phủ, chính là lại quên nơi này còn có một con thành thú, thành thú hơn, nữa bọn họ, hắn kết cục so chi lão Ngô tuyệt đối hảo không đến chạy đi đâu. Hắn chuẩn bị quay đầu liền chạy, chính là ở tới rồi cửa thời điểm, một người cao lớn hắc ảnh liền chặn hắn đường đi, một cái sang sảng thanh âm truyền tới, ngươi phá hủy chúng ta thành chủ phủ tựa như như vậy đi rồi, một chút tỏ vẻ đều không làm sao, lang hoàng giữ tận nhìn chết trưởng lão, kia lạnh băng diễn sinh làm chết trưởng lão hai chân ở nhún ra, hắn run rẩy hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm, cái gì, các ngươi nếu là dám giết ta, nhị trưởng lão sẽ không bỏ qua. Hắn lấy ra trương gia nhị trưởng lão đương tấm mộc, lúc này, một cái đáng yêu điểm thanh âm truyền tới, chúng ta hoang vu thành thành chủ phủ xà nhà, là dùng thiên linh ngọc thạch xây nên, ngươi chẳng lẽ một tay đem chúng ta cột đá cấp trục nát, không cần bồi thường sao, ngươi nếu là không cho ra bồi thường, đừng nghĩ đi ra thành chủ phủ. Ngao tiểu hy nói nói xong, lang hoàng phối hợp chu lên, một tiếng, trương tứ trưởng lão cảm giác được hai mắt biến thành màu đen. lại nhìn xem tới rồi nói chuyện chính là một cái tinh điêu ngọc trác, bọn họ trương ra khi nào như vậy không có uy tín, thế nhưng liền một cái tiểu hài tử đều dám ở trước mặt hắn cái này kiêu ngạo, không thể không nói trương tứ trưởng lão phá hư hoang vu thành thành chủ phủ tài sản, đã hoàn toàn chọc giận tiểu hy cái này tài chính đại tổng quản, này đó đều là tiền a, thế nhưng đã bị cái này lão bất tử, cấp phá hủy, hắn như thế nào có thể không tức giận? Ta có thể chương gia trưởng lão, động thủ lộng hư các ngươi thành trù phủ đó là các ngươi thành trù phủ vinh hạnh, trương gia người, thống nhất ôm có cái này lỗ mũi hướng lên trời tập tính, vô luận làm thế nào chuyện xấu, đều là vinh hạnh, như vậy vinh dự cảm thật sự làm tiểu hy, bọn họ muốn trực tiếp đem hắn băm thành thịt khối tâm đều có, uống máu ở hai mắt ở bốc hỏa, lang hoàng cũng cảm nhận được trực tiếp chủ nhân thực. Không vui, vì thế liền mở ra miệng rộng hướng về kia tứ trưởng lão nhào tới, tứ trưởng lão vội vàng lui về phía sau, bất quá lại bị cắn được cánh tay, a hắn kêu rên một tiếng, tiểu hy bản chính mình khuôn mặt nhỏ nói, hôm nay, ngươi không làm ra bồi thường, như vậy cũng đừng muốn chạy ra khỏi thành chủ phủ bổn thiếu thành chủ quản ngươi là trương gia người vẫn là lý gia người, phá hủy chúng ta tài sản, liền phải bồi tiền, tiểu hy buông xuống tàn nhẫn lời nói, ngại. Với kia lang hoàng uy hiếp, hắn không thể không thu hồi kia tìm đường chết cảm giác về sự ưu việt, sau đó nói, còn không phải là tiền sao, một cây cây cột mà thôi, ta đường đường trương gia trưởng lão, chẳng lẽ còn sẽ bồi không dậy nổi sao? Tiểu Hy trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nói, ngươi đáp ứng rồi muốn bồi, thảo đi, như vậy ta tính một chút bồi thường, kia một cây cây cột xây dựng phí tổng cộng là 10 vạn lượng bạc, còn có ngươi lộng đảo sùng trùng kiến. Phí, yêu cầu hai mươi vạn lượng bạc, ngươi ở thành chủ phủ tạo thành khủng hoảng yêu cầu bồi thường mười vạn lượng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, tổng cộng bốn mươi vạn lượng, xét thấy ngươi không hợp tác, lại thêm bốn vạn lượng, tổng cộng bốn mươi bốn vạn lượng hoàng kim. Tiểu Hy vừa nói xong, Trương Tứ Trưởng Lão trên mặt che kín u ám, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn không bằng đi đánh cướp, một cây cây cột, lại là như vậy quý, bọn họ làm như vậy, rõ ràng. là xảo trá ta khai chính là thực giá tiểu hy đi tới mày nói không giao tiền ngươi liền lưu chữ bồi lang hoàng chơi đi tiểu hy lạnh băng nói ngao lang hoàng ở phía trước trương tứ trưởng lão trong lòng khẩn trương không được chính là nghĩ đến bốn mươi bốn vạn nàng liền thịt đau không được bốn mươi bốn vạn lượng bạc chỉ là bởi vì chính mình tay vừa động hủy hoại một cây cây cột liền không có hắn trong lòng kêu oan a Chính là hắn kêu oan, cũng không có, người để ý đến hắn, biết sớm như vậy, hà tất tay tiện đâu, xứng đáng đừng đừng đừng, ta cấp ta cấp là được, còn không phải là 44 vạn lượng bạc sao, ta không hiếm lạ như vậy một chút tiền, nàng cắn răng khẩu thị tâm phi nói, tuy rằng tâm can đều có rút đau đớn có rút đau đớn, hắn lại không thể không cấp, bất quá, ta trên người không có mang nhiều như vậy tiền, có thể hay không ngày mai lại cấp. Hắn trong mắt hiện lên một tia tinh quang, ngày mai mặc thất, nguyệt dự thi, nếu là đem nàng sửa giết, bọn họ chỉ sợ cũng không có tâm tình đòi nợ, không được, ngươi hôm nay không cho, cũng đừng tưởng rời đi nơi này, tiểu hy chút nào không thoái nhượng, muốn nợ chướng không có cửa đâu, thật sự cho rằng hắn như vậy hảo lừa sao, trương tứ trưởng lão bất đắc dĩ nói, ta thật sự không có a Ngươi làm ta biến, ta hiện tại cũng biến không ra như vậy nhiều ngân lượng a. tiểu tây trên mặt triển khai một cái đáng yêu tươi cười, cái này, rất đơn giản, ảnh một thúc thúc, ngươi đi nói cho kia một cái nhị trưởng lão, nói cho bọn họ cái này lão nhân thiếu chúng ta 44 vạn lượng bạc, không hơn nữa con đường của ngươi phí, 44 vạn bốn ngàn lượng bạc, làm hắn một phân không ít đưa lại đây, bằng không ta sẽ làm cái này lão nhân vẫn luôn bồi lang hoàng chơi đi xuống. Ảnh một khóe miệng hơi hơi run rẩy, thiếu chủ, vì thấu ra cái này sao bốn, ngươi thật là hao tổn tâm huyết a, bất quá lại gật, đầu nói, là sau đó liền rời đi, bang nhị trưởng lão thấy được trên bàn lưu lại một cái trị liệu, bắt lấy cái ly liền hung hăng ngã ở trên mặt đất, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật, hắn làm hắn đi thăm dò hoang vu thành thực lực rốt cuộc như thế nào. Kết quả lại phá hư nhân gia thành chủ phủ, làm nhân gia tới đòi nợ tới, thật là hơn nữa thấy được con số, nhị trưởng lão liền càng là ác huyết, cái này lão tứ rốt cuộc đem hoang vu thành thành chủ, phá hư thành cái gì bộ dáng, đối phương thế nhưng tác muốn 44 vạn bốn ngàn lượng bồi thường, thật là hơn 40 vạn bạc đối với bọn họ trương gia, tới nói kỳ thật không tính cái gì, chính là nghĩ phải cho bọn họ địch nhân đưa bạc, như thế nào có thể không khí. Hoang Vũ Thành lập tức liền phải thuộc về bọn họ, lão tứ thế nhưng động kinh đi phá lời nói, thật là tức chết hắn, chính là, hắn lại không thể không không giao ra bạc, rốt cuộc hắn còn chờ lão tứ ngày mai, dự thi đâu, nếu là hắn thật sự bị lang hoảng cấp chơi tàn, kia kế tiếp thi đâu có điểm huyền, hắn trong lòng cái kia hận a, thật là gian trá mặc thất nguyệt, thế nhưng đánh như vậy chủ ý, hắn sẽ không làm cho bọn họ thành công, lập tức kêu tới một cái thủ hạ nói. Lập tức đưa 45 vạn lượng bạc đi thành chủ phù, đem lão tứ tiếp trở về, kia một cái thánh thú lang hoàng thật là một cái rất lớn uy hiếp, may mà bọn họ ở trận đầu thi đấu khiến cho lang hoàng lên sân khấu, như vậy không thể tham gia kế tiếp thi đấu, bất quá nếu bọn họ có thể thất nguyệt lang hoàng, mặc thất nguyệt làm thành chủ, làm hoang vu thành đệ nhất nhân, thực lực mạnh nhất, chỉ sợ còn sẽ có khê ước thú, xem ra, ngày mai thi đấu, phải có điểm biến hóa. Lang hoàng cùng trương gia chết trưởng lão chơi trời cao nhảy đánh chơi chính hưng phấn đâu tiểu hy vỗ tay nói lại cao một chút lại cao một chút ở không trung tứ trưởng lão thiếu chút nữa ngất qua đi những người này đều là ác ma đều là ác ma đau khổ dày vò rốt cuộc chờ tới rồi nhị trưởng lão phái người đưa tiền tới đưa tiền vị kia đem tiền giao cho cười ha hả tiểu hy sau đó đem miệng sùi bọt mép chết trưởng lão đều mang đi qua Trong lòng có chút kỳ quái, này thật là bọn họ tứ trưởng lão sao, thế nhưng dáng vẻ này, thật sự là làm hắn cái này làm thuộc hạ đều cảm giác được mất mặt a. ngày hôm sau, nhị trưởng lão bởi vì có kế hoạch, sớm đi tới luận võ tràng phía trên, hoang vu, thành bá tánh toàn bộ đều dậy sớm lão quan chiến, mà ảnh bộ cùng uống máu bọn họ cùng tới, chỉ là không thấy tiểu hy cùng mặc thất nguyệt, các bá tánh nhón chân mong chờ. Chờ bọn họ thành chủ đã đến, ngày hôm qua đại hoạch toàn thắng, làm cho bọn họ hôm nay như là tiêm máu gà giống nhau, đối hôm nay một trận chiến này, cũng tràn ngập tin tưởng, trương nhị trưởng lão sắc mặt không tốt lắm, ngày hôm qua tìm ở trọ địa phương, cho nên địa phương đều khai trừ rồi giá trên trời, làm hắn trong lòng bực mình không thôi, bất quá bọn họ trương gia cũng không kém như vậy một chút tiền, bất quá hắn không biết. Bọn họ sở dĩ có thể ở lại là bởi vì thiếu thành chủ nói, không kiếm bạch không kiếm, muốn kiếm liền hung hăng tể, bằng không bọn họ chỉ sợ sẽ lưu lạc đến ăn ngủ đầu đường, hoặc là mang theo bị thương ngũ trưởng lão, đi mặt khác một tòa thành qua đêm, này liền tính, hơn phân nửa đêm, thế nhưng ở chung quanh khua chiêng gó chống một đêm thay phiên tới, xảo bọn họ căn bản là ngủ không yên, thật là một đám đáng giận điêu dân, nhị trưởng lão ở trong lòng thầm hận không thôi. Nhìn bọn họ trong mắt kia lóa mắt quang mang Liền càng thêm sinh khí Bọn họ thật là không có ánh mắt Tình nguyện tin tưởng những cái đó con kiến sẽ thắng Đều không tin bọn họ sẽ thắng Ngày hôm qua là bọn họ vận may Có thánh thú lang hoàng Hôm nay liền nói không chừng Hắn tối tâm nói Mặc thất nguyệt đi nơi nào Chẳng lẽ là sợ không thành Tối Hôm qua sấn đêm chạy ra hoang vu thành Một khi đã như vậy Hoang vu thành chúng ta trương gia liền tiếp nhận Chính là, Mặc Thất Nguyệt vẫn là không có xuất hiện, hắn liền càng thêm cản rỡ nở nụ cười, ta xem Mặc Thất Nguyệt ngươi thật sự sợ, lực lượng cường đại phát ra, 13 cấp đỉnh, tiếp cận một cái khác trình tự cao thủ, hắn cuồng tiếu thanh ở hoang vu thành bên trong quanh quẩn, làm sở hữu các ba tánh đều cảm giác được kinh hãi không thôi, cái này trương ra, trưởng lão Hảo Cường, bất quá ngày hôm qua thắng lợi, quá mức thâm nhập nhân tâm, cho dù đại trưởng lão như thế chi cường. Bọn họ cũng sẽ không hoài nghi bọn họ thành chủ sẽ thua, các ngươi thành chủ đâu? trương nhị trưởng lão nhìn về phía vu hỏi, chúng ta thành chủ đương nhiên ở nghỉ ngơi, là các ngươi chậm lại cho tới hôm nay thi đấu, như vậy hôm nay là khi nào thi đấu, như vậy đương nhiên muốn từ chúng ta thành chủ quyết định, như vậy như vậy thành chủ quyết định là, khi nào thi đấu? Hắn tiếp tục hỏi, đương nhiên hết thảy chờ chúng ta ra thành chủ tỉnh lại lại nói. Chính là, chờ tới rồi Thái Dương chậm rãi Tây Thủy, mặc thất nguyệt thế nhưng còn không có xuất hiện, liền tính trương nhị trưởng lão tính tình ẩn nhẫn, chính là cũng nhịn không được tức giận đến dậm chân. Hắn đường đường một cái trương gia nhị trưởng lão đều không lay động cái giá, nàng một cái hoang vu thành thành chủ cũng dám tự cao tự đại, thật là buồn cười, thật là... người nhát gan, cái gì không tỉnh, chỉ là luống cuống đi, nếu sợ, đem hoang vu thành thành chủ lệnh giao ra đây. Ta cho ngươi một cái toàn thây, mặc thất nguyệt, ngươi lăn ra đây cho ta, chờ đợi, làm trương nhị trưởng lão nhẫn nại không được bắt đầu mắng to, bằng không khó tiêu ngực ác khí a, là hắn nói ra thi đấu, lúc này đều chờ đến lúc này, đi cũng không được, không đi cũng không được. Lúc này, mặc thất nguyệt còn không có tới, hắn cảm giác được mặc thất nguyệt thật. Sự sợ, một cái mới thập cấp tiểu nha đầu, nào dám cùng 13 cấp cao thủ đối. Lúc này đây, nhưng không có như vậy vận may lại đến một lần đoàn thể chiến, mọi người không có phản bác, tùy tiện hắn lãng phí sức lực, nhìn kia cao cao tại thượng trương gia trưởng lão như thế không có hình tượng chửi ẩm lên, cũng là một loại lạc thú không phải sao, bọn họ tin tưởng bọn họ thành chủ, tuyệt đối sẽ không sợ hai cái này phi dương ương ngạnh lão đông tây, chờ đến thái dương chỉ có như. Vậy một đinh điểm treo ở sơn biên thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái lười biếng thanh âm. Ai nói ta sẽ sợ các ngươi này đàn lão đông Tây, một cái tuyệt sắc ao tím nữ tử, đi ra, lười biếng đánh ngáp một cái, miệt thị nhìn đại trưởng lão nói, hôm nay, ta lên sân khấu, các ngươi ai lên sân khấu, nhanh lên đánh xong ta hảo đi ngủ, tối hôm qua có chút việc, cho nên vội có chút vãn, ngủ đến bây giờ, tuyệt đối không phải cố ý, bất quá nhìn trương gia nhị trưởng lão kia, xuất sắc sắc mặt, nàng cảm thấy ngủ đến bây giờ cũng không tồi. trương nhị trưởng lão dữ tợn nhìn kia hít mắt một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng mặc thất nguyệt sắc mặt càng thêm âm trầm hắn ở chỗ này đợi lâu như vậy mà nàng thế nhưng còn có tâm tư nghỉ ngơi lại còn có đánh xong bọn họ hảo đi ngủ nàng thật sự cho rằng bọn họ là a miêu a cầu như vậy dễ đối phó sao hôm nay chính là nàng mặc thất nguyệt ngày chết thành chủ thành chủ thành chủ tất thắng đương mặc thất nguyệt xuất hiện Trường hợp bắt đầu sôi trào lên, bọn họ thành chủ vô luận là chúng ta bộ dáng, đều là đẹp nhất, nghe đến mấy cái này tiếng hoan hô, trương gia các trưởng lão đôi mắt đều tái rồi, một đám phía dưới tiện dân, cũng dám nâng lên mặc thất nguyệt mà làm thấp đi bọn họ trương gia người. Mặc thất nguyệt bay tới trên đài, vốn dĩ mơ hồ đôi mắt mở, tản ra so chi du lỗ chống minh nguyệt còn muốn lóa mắt quang mang, các ngươi, ai thượng, lão tứ, ngươi, thượng. Trương nhị trưởng lão mở miệng nói, hắn còn không có quên bọn họ hoang vu thành có một cái cái gì cao thủ, kia một cao thủ ít nhất có 13 cấp, cho nên đương nhiên muốn lưu lại hắn đối phó kia một cao thủ, bởi vì bọn họ đã thua một ván, tuyệt đối không thể đủ thua ván thứ hai. Đến nỗi mặc thất nguyệt, một cái thập cấp tiểu nha đầu, lão tứ đủ để thu thập hắn, hảo Trương tứ trưởng lão nhìn về phía mặc thất nguyệt, chiến ý nồng đậm, tối hôm qua thượng bọn họ cho. hắn vũ nhục hắn hôm nay muốn từ mặc thất nguyệt trên người gấp mười lần gấp trăm lần đòi lại tới như vậy bắt đầu đi đối mặt trương tứ trưởng lão mặc thất nguyệt trên mặt không có một tia sợ hãi ngược lại lộ ra thất vọng biểu tình nàng hy vọng cái kia nhị trưởng lão trương tới đâu đến lúc đó hẳn là có thể đánh đến tận hứng lại không có nghĩ đến là lão gia hỏa này bất quá vu nhìn đến là trương tứ trưởng lão cung tặng một hơi một cái mười cấp trung gia lão gia hỏa thất nguyệt ứng đối lên muốn dễ dàng nhiều nguy hiểm cũng nhỏ đi nhiều chậm đã lúc này trương nhị trưởng lão thế nhưng mở miệng đánh gãy ngày hôm qua các ngươi dùng thất nguyệt thú dự thi mà chúng ta vô dụng khế ước thú dự thi mới đưa đến chúng ta thua uồn máu cả giận nói cái gì vô dụng là các ngươi không có khế ước thú cũng không phải là mỗi người có rốt cuộc có thể thuần phục ma thú người quá ít trương nhị trưởng lão thâm hô một hơi nói cho nên vì cộng bình khởi kiến kế tiếp thi đấu không thể dùng ma thú không dựa vào ma thú mới có thể đủ so ra thật sự cao thấp tới mặc kệ mặc thất nguyệt có hay không ma thú bởi vì lão tứ không có để ngừa vạn nhất không được sử dụng ma thú không có ma thú mặc thất nguyệt tuyệt đối không phải là lão tứ đối thủ như vậy này một ván người thắng sẽ là bọn họ các ngươi quá âm hiểm uống máu nổi giận mắng ma thú thực lực cũng coi như là một người thực lực một bộ phận gặp được đến sinh tử quyết đấu thời điểm đương nhiên là dùng ra cả người thủ đoạn được đến thắng lợi bằng không liền sẽ chết hiện tại cũng dám nói chân chính so ra một cái cao thấp tới bọn họ hiện tại rõ ràng là sinh tử quyết đấu a mặc thất nguyệt cười nói không cần ma thú liền không cần ma thú đối phó một cái mười ba cấp trung giai lão bất tử nàng còn không có tất yếu dùng tiểu vân cùng tiểu kỳ bọn họ xuất động đâu không nghĩ tới mặc thất nguyệt như vậy sảng khoái đáp ứng trương nhị trưởng lão sắc mặt vui vẻ đây chính là ngươi nói nếu ở thi đấu bên trong vận dụng ma thú này một ván liền tính các ngươi thua đương nhiên mặc thất nguyệt tàn nhẫn đạm nhiên trả lời thi đấu bắt đầu thi đấu ngay từ đầu trương tứ trưởng lão liền cực kỳ hung ác đối mặc thất nguyệt công kích một lòng muốn rửa sạch hắn ngày hôm qua sỉ nhục, ầm ầm ầm từng đợt tiếng vang vang lên, cho bụi tràn ngập mở ra, không thể không nói cái này mười ba cấp trung giai tứ trưởng lão thực lực so ngày hôm qua cái kia ngũ trưởng lão cao, không biết một cái cấp bậc, chính là thì tính sao? Mặc thất nguyệt bừa bái trốn tránh, trương tứ trưởng lão kia sắc bén trưởng phong, thậm chí thương không đến nàng một chút ít, mặc thất nguyệt tiêu sái lăng không mà đứng, cười nhạo nói. Ngươi cũng chỉ có này đó chiêu số sao, mặc phát phi dương, tuyệt mỹ vô song, giống như thần nữ giáng thế, nàng như thế đạm nhiên, lại giống một cây đao, hung, hăng thổi mạnh tứ trưởng lao tâm, một cái thập cấp tiểu nha đầu hắn thế nhưng ra nhiều như vậy, chiêu đều không có thu thập rớt, tuyệt đối là hắn xỉ nhục, thành chủ ý vũ, thành chủ lợi hại mặc thất nguyệt như vậy bừa bãi vô song phong hoa, cảm nhiễm mọi người, dung mạo lại một lần hoan hô lên. Như vậy tiếng hoan hô, cùng đánh trương ra người bàn tay không thể nghi ngờ, trương tứ trưởng lão cả giận nói, ngươi cái này nhát gan quỳ, cũng chỉ biết trốn không, thành, thân hình như lợi kiếm giống nhau giết đi lên, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một tín niệm, giết nàng, giết nàng chỉ có giết nàng, này đó tiện dân mới có thể biết, bọn họ cổ vũ, bọn họ sùng bái, toàn bộ đều là một hồi chê cười. Bọn họ sửa sùng bái, sửa tôn kính người, là bọn họ trương gia người, mà không phải nữ nhân này, mặc thất nguyệt lười biếng nói, cũng là, ta không nghĩ lại cùng ngươi lãng phí thời gian đi xuống, đột nhiên, chỉ bạc vừa động, vô số điều ngân, quang chợt lóe khí thế cường đại đủ để cùng trương tứ trưởng lão tần mi, trương tứ trưởng lão cùng nhị trưởng lão mở to hai mắt nhìn, trong lòng che kín một tầng khói mù. Hai người trên mặt lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, gắt gao nhìn chằm chằm kia một cái màu tím thân ảnh, này khí thế, là 13 cấp, 13 cấp lực lượng, không phải, không phải, nhất định là ta nhìn lầm rồi, nữ nhân này mới bao lớn, sao có thể tu luyện đến 13 cấp, nhất định là lầm, trương Nhị trưởng lão hung hăng lắc lắc đầu, hoàn toàn không thể tin được trước mắt chứng kiến đến thật là, trương ngũ trưởng lão vội vàng lui về phía sau, nói. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi tuyệt đối không phải mặc Thất Nguyệt. Nhìn Mạc Thất Nguyệt, không giống như là xem một người tuổi trẻ nữ tử, hình như là đang xem lão quái vật giống nhau. Căn cứ bọn họ tình báo tới xem, mặc Thất Nguyệt năm nay, còn không có mãn 20 tuổi, không có mãn 20 tuổi 13. Cấp, này khả năng sao, tuyệt đối là không có khả năng, chính là ngân quang chấp động, cánh tay hắn bị cái mà ra một cái vết máu, mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi không thành, không đại biểu ta không thành, ta chính là mặc thất nguyệt, tá hiện giờ là mười ba cấp thánh võ tri lực tu luyện giả, là hôm nay, muốn đánh bại người của ngươi. Cường đại, vô ngữ sánh ngang cường đại, đây là bọn họ thành chủ, hoang vu thành các ba tánh tự hào vô cùng, bọn họ thành, như như thế ưu tú cường đại, như thế tuổi trẻ thế nhưng tu luyện tới rồi mười ba cấp, như vậy thiên phú, có thể truy thượng Bắc Châu đế quốc tứ đại nhân vật tuyệt thế. Tự hào, không gì sánh kịp tự hào, có như vậy thiên phú yêu nghiệt nữ tử làm bọn họ thành chủ, bọn họ hoang vu thành tuyệt đối có thể càng ngày càng cường đại. Mặc thất nguyệt tự mình nói ra, bọn họ rốt cuộc tiếp nhận rồi cái này làm cho bọn họ nghẹn khuất sự thật, bọn họ tu luyện thượng trăm năm, tiêu hao vô số. Linh đan rượu dược, mới tu luyện tới rồi mười ba cấp, mà cái này tiểu nha đầu, thế nhưng tuổi còn trẻ tới rồi mười ba cấp. Nhìn bọn họ sắc mặt uống máu đắc y cười, a ah ha ha ha, này đàn lão Đông Tây bị thành chủ đả kích không nhẹ a liền tính là hắn, cũng bị thật sâu đả kích, huống chi là này đó mau xuống mổ lão Đông Tây, khẳng định sẽ chịu không nổi, trương ngũ trưởng lão phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên nói, liền tính ngươi là 13 cấp lại như thế nào, ngươi chỉ là 13 cấp sơ giai mà thôi, mà ta là trung giai lão phu sống lâu như vậy. Thực chiến kinh nghiệm không biết là ngươi nhiều ít lần, còn có ta trương gia pháp thuật, cũng không phải ngươi loại này tiểu nha đầu có thể học được đến, hôm nay, ngươi phải thua không thể nghi ngờ, nữ tử này có được như vậy tu luyện thiên phú, chính là lại cuồng vọng vô cùng, không thể vì trương gia sử dụng, như vậy hôm nay vô luận trả giá cái gì đại giới, đều phải giết nàng, đây là trương gia, ở đây hai cái trưởng lão, trong lòng ý tưởng. Mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười, so thánh võ chi lực cấp bậc, nàng là sơ cấp hắn là trung cấp, là có chút kém nhập, chính là, câu nói kế tiếp, nàng nghe đều cảm thấy buồn cười, so thực chiến kinh nghiệm, đã từng nàng là mặc gia gia chủ, không biết trải qua nhiều ít nguy hiểm tôi luyện, tới rồi trên thế giới này nàng cũng ở không ngừng tìm cơ hội tôi luyện chính mình ra, so chi hắn cái này ở trương gia. Sống trong nhung lụa lão đông tây, liền tính tuổi kém đại, nàng tin tưởng vững chắc, Trương gia thực chiến kinh nghiệm tuyệt đối sẽ không so với hắn nhược. So pháp thuật, kia càng tốt cười, hoa hạ truyền thừa mấy ngàn năm thần thư, còn có mộ thân cho nàng Huyền Long Quyết, mỗi giống nhau đều là hy thế pháp thuật, tùy tiện lấy ra tới một quyển, liền có thể đem bọn họ Trương gia cho má pháp thuật so đến địa ngục đi. Như thế cho rằng chính mình có thể chiếm lĩnh tiên cơ, như vậy bọn họ Chú định là phải thất vọng, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, sau đó liền vọt đi lên, cuồng phong loạn làm, ngân quang lập lòe, tỏ vẻ một hồi kịch liệt đại chiến, đã bắt đầu rồi, A, ngươi này rốt cuộc là cái quỷ gì vũ khí, Trương tứ trưởng lão lại một lần bị chỉ bạc thương đến, bắt đầu hét lên, chỉ bạc qua tế, hơn nữa mặc thất nguyệt kia như tia chớp giống nhau tốc độ, làm hắn khó lòng phòng bị, mặc thất nguyệt, khó loại ngươi đừng trốn, Trương tứ. Trưởng lão chửi rùa thanh, làm chung quanh quan chiến người đều khinh thường không thôi, đánh không lại chúng ta thành chủ đại nhân thế nhưng trách chúng ta thành chủ đại nhân vũ khí. Đúng vậy, chính mình lão mau vào quan tài tốc độ nhược không được, thế nhưng còn dám trách chúng ta thành chủ tuổi trẻ, thân thể linh hoạt, gặp qua không biết xấu hổ, lại không có nghĩ đến trương gia người có thể không biết xấu hổ đến như vậy nông nỗi, hai người thân hình phân tới, mặc. Thất nguyệt một thân áo tím, thoạt nhìn chỉ là hơi hơi hỗn độn, mà trương tứ trưởng lão một thân thổ hoàng sắc quần áo, lại nhiễm huyết sắc, cánh tay thượng trên đùi toàn bộ đều có vết máu, mặc thất nguyệt lạnh lùng cười, ngươi quá yếu, này lại quái được ai, ngươi quá yếu, ngươi quá yếu, này bốn chữ lăng chỉ trương tứ trưởng lão tâm, trương tứ trưởng lão mặt biến sắc càng thêm che giấu, cái này tiểu nha đầu cũng dám trào phúng hắn quá yếu, đừng tưởng rằng ngươi vết thương. Nhẹ tới rồi lão phu, liền cho rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại, lão phu hôm nay muốn giết ngươi, trương tứ trưởng lão đôi mắt đều đỏ, thị huyết nhìn mặc thất nguyệt, hắn khí thế, trở nên vô cùng cuồng bạo, "Ầm ầm ầm giết nàng, trương nhị trưởng lão trong mắt có chút đắc ý, tuy rằng lão tứ thực lực chỉ có 13 cấp trung dai, chính là cuồng bạo lên, tuyệt đối có thể đạt tới cao dai, lúc này mặc lấy lòng hoàn toàn chọc giận lão tứ, như vậy lúc này đó là nàng ngày. Chết! Cuồng bạo lực lượng không muốn sống tạp qua đi, liền tính là quan chiến các ba tánh cũng thu được lan đến, bọn họ vội vàng lui về phía sau, trước mắt mắt chán ghét quần cuộn, tứ trưởng lão căn bản là nhìn không thấy mặc thất nguyệt thân hình, chính là ở như vậy cường đại công kích xuống dưới, mặc thất nguyệt cho dù có vài phần năng lực cũng chỉ có trọng thương phân, nghĩ vậy, hắn liền hưng phấn cuồng tiếu lên, a ah ha ah ah ha ah ha hắn thực chờ mong, xương khói tan đi, mặc... Thất Nguyệt bị thương nặng học máu bộ dáng, mà hắn lại cho nàng trí mạng một kích, chính là, liền ở ngay lúc này, truyền đến một cái thanh lãnh thanh âm, thiên ti vạn lũ vô số đạo ngân quang, lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế nhằm phía kia trương tứ trưởng lão, trương tứ trưởng lão hoảng hốt, vội vàng trốn tránh, chính là thiên ti vạn lũ chỉ bạc, giống như thiên la địa võng sát hướng về phía hắn, há có thể đủ làm hắn chạy thoát rớt, thực mau, 13 cấp cao thủ. trương tứ trưởng lão nháy mắt bị chỉ bạc gây thương tích ngã xuống trên mặt đất biến thành một cái huyết người hắn chừng lớn đôi mắt nhìn mặc thất nguyệt không cam lòng a không cam lòng ngươi như thế nào sẽ không có việc gì sao có thể hắn gần như than khóc rít gào nói tốc độ như vậy chậm ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được đến ta sao mặc thất nguyệt mỉa mai nhìn tứ trưởng lão nàng thân pháp cực nhanh hắn lực lượng tuy rằng cường đại chính là mệnh không chúng mục tiêu hết thảy đều là trống không một cái chỉ bạc xuất hiện ở hắn trước mặt nếu ngươi đã biết nguyên nhân như vậy ngươi có thể chết được nhắm mắt lão tứ nhìn đến tứ trưởng lão bị thương trương nhị trưởng lão còn không có phục hồi tinh thần lại lúc này hắn thấy được mặc thất nguyệt muốn ra tay giết bọn họ lão tứ hắn vội vàng xông lên đi chính là hắn mau mặc thất nguyệt so với hắn càng mau một cây chỉ bạc liền xuyên thấu trương tứ trưởng lão trái Tim, nhất chiêu bị mất mạng, lão tứ nhìn tứ trưởng lão đã tắt thở, trương nhị trưởng lão nhìn hắn, bi thống không cần, hắn giữ tợn nhìn mặc thất nguyệt thị huyết nói, mặc thất nguyệt, ngươi cũng dám giết ta lão tứ, ta muốn giết ngươi, lời nói còn không còn nói xong, liền bắt đầu đối mặc thất nguyệt ra chiêu, mặc thất nguyệt thân hình trượt lóe, né tránh hắn công kích hỏi, nhị trưởng lão, ngươi đây là muốn tỉ thí đệ tam chàng sao, ngươi đi trước cảm xúc không tốt lắm. thật sự không cần nghỉ ngơi một ngày ở thi đấu sao đến lúc đó ngươi nếu là thua nữa oán trời trách đất nhưng không tốt không cần ta hiện tại muốn giết chính là ngươi trương nhị trưởng lão hai mắt sung huyết ngày hôm qua là lão ngu muốn chữa thương hắn nhịn xuống kia một ngụm ác khí hiện giờ lão tứ chết trận hắn nơi nào nhẫn được hắn hiện giờ mới biết được nữ nhân này đem mọi người lừa kia một cái cái gọi là cao thủ chính là chính nàng có thể giết hai cái Kẻ ám sát, cũng là mặc thất nguyệt chính mình, chứ bỏ nàng, hoang vu thành không có khác cao thủ, hắn có tin tưởng giết chết nàng vì lão tứ lão ngũ báo thù, đối với nhị trưởng lão kia tàn nhẫn thủ đoạn, mặc thất nguyệt lại nói nói, ta đã thượng quá một hồi, nhị trương tới ngươi muốn đánh đệ tam tràng, đối thủ cũng không phải là ta, tu giảo biện, chẳng lẽ các ngươi hoang vu thành còn có mặt khác cao thủ sao, ta nhất định phải giết ngươi, cho phép ngươi lên sân khấu hai. Lần, ngươi chẳng lẽ sợ không thành, chúng ta hoang vu thành đương nhiên là có cao thủ, ký thật bổn thành chủ cũng tưởng đánh với ngươi một hồi, bất quá có chút người có lẽ sẽ không muốn đâu, mặc thất nguyệt nhìn hắn chiến ý nồng đậm, bất quá lại có chút bất đắc dĩ, ngươi cho ta đi tìm chết đi, hiện tại trương tứ trưởng lão hoàn toàn mất đi lý trí, nơi nào lo lắng cái gì quy tắc, mục đích của hắn chỉ là muốn giết chết mặc thất nguyệt báo thù, mặc thất nguyệt lại nhàn nhạt. Nói, lãnh, ngươi xuất hiện đi, xem ngươi cũng sẽ nhịn không được, như vậy một cái đại dê béo trong ngươi tể rớt, thật là lãng phí a. nàng đáng tiếc lắc lắc đầu, kia tiếc hận ngư khi thiếu chút nữa làm trương nhị trưởng lão cảm giác được học máu, đại dê béo, nữ nhân này cảnh dám đem hắn coi như đại dê béo, hắn muốn đem nàng bầm thay vạn đoạn, chính là đương hắn lại một lần giết qua đi thời điểm. Hắn cảm giác được toàn bộ luận võ đài không khí, đều trở nên lạnh băng lên, lãnh có thể rớt ra, một cái bạch y nam tử xuất hiện tới rồi luận võ đài phía trên, một chương không có bất luận cái gì biểu tình mặt thoạt nhìn không có một tia đặc sắc, bình phàm vô kỳ, chính là kia một thân lạnh băng hơi thở, lại làm người sợ hãi, hắn run rẩy hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, cường giả, hoang vu thành thế nhưng có như vậy cường giả. Nhìn kia một cái bạch y nhân, uống máu nói, đây là đòn sát thủ, không có ta xoái sao, tiểu hy mỉm cười nói, lãnh thúc thúc, chính là la á quốc đệ nhất Mỹ Nam Nga, uống máu thúc thúc nói lời này thời điểm cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi, lãnh đối thượng Trương nhị trưởng lão, trận thứ hai tỷ thí xong lúc sau mặc thất nguyệt đương nhiên cung xuống sân khấu, nàng nói tiếp đáng tiếc, ta còn trước nay đều không có gặp qua hắn chân chính bộ dáng uống máu trừng lớn đôi mắt. Đệ nhất mi nam, ngươi nói hắn là đệ nhất sát thủ lãnh, run rẩy chỉ vào lãnh, trong mắt che kín không thể tưởng tượng, ngươi thế nhưng có thể đem như vậy một người lộng lại đây nghe theo mệnh lệnh của ngươi, thành chủ ta thật sự là đối với ngươi bội phục, như nước sông quần cuộn kéo dài không dứt à, nghe nói đệ nhất sát thủ cực kỳ cao ngạo, không vì bất luận cái gì thế lực làm việc, nghe nói đệ nhất sát thủ cực kỳ lãnh khốc, phàm là dám có ý đồ với nàng người đâu đều đưa đến địa ngục đi. Không nghĩ tới cái này lãnh thế nhưng sẽ vì thành chủ làm việc, còn có, đệ nhất Mỹ Nam, thành chủ, ngươi, thế nhưng đều không có cơ hội nhìn đến hắn chân chính bộ dáng, không được, ta cũng muốn nhìn, đến lúc đó thành chủ ngươi tìm được cơ hội, nhất định phải kêu ta vây xem à, muốn xem, chính mình nghĩ cách, nàng cũng muốn nhìn, chính là nỗ lực như vậy nhiều năm, như cũ không có kết quả, cái này lãnh, đem chính mình mặt thật sự là tàng đến thật tốt quá. Như vậy chúng ta cùng nhau hợp tác, lãnh ở luận võ đài phía trên tỷ thí thời điểm, hoàn toàn không biết lại nhiều một người, đánh hắn mặt chủ ý, đối với trương nhị trưởng lão hỏi chuyện, lãnh khinh thường với trả lời, mà là tiếp tục dùng ra sát chiêu, so nhị trưởng lão từng bước lui về phía sau, nhìn lãnh chiêu thức, hắn rốt cuộc đoán được lãnh thân phận, như là nhìn thấy quỷ giường như hô, ngươi là lãnh đệ nhất sát thủ lãnh, ngươi sao có thể? Sẽ vì hoang vu thành xuất chiến, đệ nhất sát thủ lãnh, thực lực siêu quẩn, giết người thủ đoạn càng là lợi hại, không có hắn giết không được người. Lúc trước là Á Quốc rất nhiều thế lực, đều tưởng đem lãnh thu làm mình dùng, đáng tiếc phái ra đi người, toàn bộ đều bị hắn cấp giết. Chính là, hiện giờ đệ nhất sát thủ lãnh thế nhưng sẽ nghe theo mặc thất nguyệt mệnh lệnh, vì hoang vu thành xuất chiến, xem ra lãnh cũng không phải trong truyền thuyết, rất khó thuần phục sao. Hắn một bên trốn tránh lãnh sát chiêu, một bên ở suy tư, mặc thất nguyệt rốt cuộc có cái gì đáng giá lãnh vì hắn làm việc, cuối cùng hai mắt sáng ngời nói, ngươi là coi trọng mặc thất nguyệt sắc đẹp mới vì nàng làm việc đúng hay không, mặc thất nguyệt cực mỹ, kia một khuôn mặt, thật sự đủ để cho cường giả vì nàng thần hồn điên đảo, đây cũng là mặc thất nguyệt duy nhất một chỗ, so chi bất luận cái gì một cái gia tộc đều có ưu thế địa phương, chỉ cần ngươi cho chúng ta trương gia làm việc. Giết mặc thất nguyệt, ngươi muốn nhiều ít mỹ nhân, đều đều có thể cho ngươi, nghe được lời này, lãnh nhưng thật ra mặt vô biểu tình, chính là ở quan khán thi đấu mặc thất nguyệt lại phun, lãnh sẽ coi trọng nàng sắc đẹp, này tuyệt đối là năm nay tốt nhất chê cười, cái này nhị trưởng lão là khi điên rồi đi, vẫn là bản thân liền có giảng chê cười thiên phú, hắn chẳng lẽ không biết, lạnh như cùng tên của hắn giống nhau. Lãnh khóc vô tình, đối nữ nhân một chút hứng thú cũng không có, giống như đối nam nhân cũng không có hứng thú, mà hiện giờ hắn thế nhưng động kinh, dùng sắc đẹp đi mời chào lãnh, thật là ngu. muội đến cực điểm A, cái này khối băng sẽ đối sắc đẹp cảm thấy hứng thú, cũng không biết dùng đầu ngẫm lại. Quả nhiên, nghe được hắn nói, lãnh sát khí càng ngày càng nùng, chiêu thức nhất chiêu một so chiêu tàn nhân A, cái này lãnh. Thế nhưng không dao động, trương nhị trưởng lão giống như nghĩ tới cái gì, sau đó nói, nghe nói mặc thất nguyệt chưa lấy chồng liền có một cái hải tử, hay là đứa bé kia là của ngươi, cho nên ngươi mới như vậy giữ gìn mặc thất nguyệt, phốc. Cái này, đến phiên tiểu hy phun, tiểu hy vô tội nhìn mặc thất nguyệt, hắn thật là nằm cung chúng đạn a, cái kia lão bất tử cũng không nghĩ, hắn rốt cuộc nào điểm cùng lãnh thúc thúc tưởng tượng, lãnh thúc thúc sao có thể là hắn cha. Uống máu cười nói, ta cảm thấy cái này nhị trưởng lão không lo trưởng lão, để ý đi thuyết thư, như vậy đều có thể bị hắn nói liên hệ đến cùng nhau, thật là cường đại vô cùng à, chính là nhị trưởng lão là như thế này tưởng, không phải vì mỹ nhân, như vậy đương nhiên là vì hài tử, nhị trưởng lão như thế nói bệnh, làm luôn luôn không có một tia biểu tình lãnh đều chịu không nổi, ồn muốn chết sau đó trí mạng công kích, hướng về nhị trưởng lão giết qua đi. Lãnh quá cường, liền tính trương nhị trưởng lão làm 13 cấp đỉnh cao thủ, thế nhưng đều chống đỡ không được, cảm giác được mồ hôi lạnh liên tục, cái này đệ nhất sát thủ lãnh, thật sự là quá khủng bố, cảm giác được tử vong hơi thở càng ngày càng tới gần, hắn cảm, giác được hoảng sợ không thôi, sau đó hắn hô lớn, hắc nhưu xuất hiện đi, đột nhiên, một cái thật lớn hắc ảnh xuất hiện, thân hình cao lớn. Giống như núi cao, mọi người lúc này mới nhìn đến, đây là một con trâu, mặc thất nguyệt con ngươi nguy hiểm nhíu lại, 13 cấp ma thú, uống máu hô, lão ra hỏa, ngươi không phải nói không thể dùng khế ước thú sao, nói dùng khế ước thú không công bằng, ngươi thế nhưng phải dùng khế ước thú, thật là bị buộc a. nói chuyện không, giữ lời, ta khinh bỉ ngươi, chính là, vì bảo mệnh đánh đến trương nhị trưởng lão nơi nào lo lắng công bằng không công bằng a. Chỉ cần có thể ở uống máu dưới kiếm sống sót, hắn liền tính là lại vô sỉ, hắn cũng nhận, bất quá, lớn như vậy 13 cấp ma thú, hơn nữa nhị trưởng lão, mọi người đều nhịn không được vì kia kia một cái lạnh, như băng nam nhân cảm giác được lo lắng, uống máu thấp giọng hỏi, thành chủ, không phải ta trường người khác trí khí diệt chính mình uy phong, chỉ là ta muốn hỏi, lãnh đương nhiên đánh thắng được vô sỉ nhị trưởng lão. Một cái mười ba cấp lão bất tử hơn nữa một cái mười ba cấp ma thú, lãnh tuy rằng cường đại, chính là thoạt nhìn lại ở vào hoàn cảnh xấu A, nhìn đến trương nhị trưởng lão như vậy đại trận thế, lãnh trên mặt không có một tia biến hóa, nắm ở kiếm, chiến, tiếp tục chiến sát, vô luận đối thủ có bao nhiêu cường đại, hắn cũng muốn giết chết hắn, lãnh là một sát thủ, cường đại mà lại cố chấp, một đôi nhị, hơn nữa đối phương kia hai cái. Thực lực cùng hắn không sai biệt mấy, chính là hắn như cụ nghĩa vô phản cố chiến, mặc thất nguyệt biết lãnh rốt của có cùng mục đích, bất quá như vậy một cường giả, thật sự đáng giá người kính nể. Nàng cũng may mắn, như vậy một cường giả, không phải nàng địch nhân. Luận võ tràng phía trên kia khủng bố rời non lấp biển lực lượng, làm quan chiến người lui về phía sau đến một trăm mét ở ngoài đi, luận võ đài cũng, an mạn biến thành hòn đá, chính là... Lại đình chỉ không được chiến đấu kịch liệt hai người, bọn họ chỉ là đang chờ đợi, bởi vì bọn họ đã thấy không gió lắm ở bọn họ là như thế nào so chiêu, đang ngồi người, chỉ sợ chỉ có mặc thất nguyệt có thể thấy được rõ ràng, chỉ là khóe miệng nàng hơi hơi gợi lên, nhìn không tới một tia lo lắng, mới làm nàng người chung quanh thả lỏng, để nhất sát thủ lại như thế nào, có hắn khế ước thu ở, còn không phải chỉ có thể bại phân, hiện giờ hắn có được xa xa áp đảo hắn thực lực phía. Trên thực lực, xem hắn không đánh bại đệ nhất sát thủ, nổi danh thiên hạ, chờ đến giết cái này đệ nhất sát thủ lánh lúc sau, hắn mục tiêu kế tiếp chính là mặc thất nguyệt, hắn muốn cho nàng biết, liền tính là có đệ nhất sát thủ lánh như vậy cao thủ tương hổ, đắc tội bọn họ trương ra, nàng như cu sẽ chết không có chỗ chôn. tí tách, tí tách ảnh một tiếng bạch y, thẳng thắn nắm kiếm đứng ở nơi nào, chính là hắn nắm kiếm tay, lại ở lấy máu, lãnh bị thương, mọi người đều. Kinh hãi, ngay cả mặc thất nguyệt sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi, nắm tay nắm chặt, trương nhị trưởng lão thực lực vượt quá đoán trước, lãnh hắn tuy rằng hai người chỉ là nửa năm hiệp nghị quan hệ mà thôi, nửa năm chi kỳ sắp đến, ở cuối cùng nàng tưởng hảo hảo áp bức hắn một phen, chính là lại không nghĩ hắn cứ như vậy đã chết, lãnh bị thương không nhẹ, mà trương nhị trưởng lão lại xúc tích hắn sở hữu thành võ chi lực, mà kiêm 13 cấp ma thú cũng tập trung sở hữu lực. Lượng, thét dài một tiếng, sát hướng về phía lạnh nhạt nói, đệ nhất sát thủ lãnh, chịu chết đi, hắn trên mặt đắc ý vô cùng, mà giờ khắc này, thời gian giống như bị đóng băng ở giống nhau, lãnh lấy ra một viên đan dược phục xuống dưới, ở kia lực lượng cường đại chèn ép xuống dưới, hắn sở hữu lực lượng, đều biến thành hư vô, mà càng thêm làm người kỳ quái chính là, trương nhị trưởng lão lực lượng, thế nhưng cũng hoàn toàn thương không đến hắn, khắc nghiu chân đánh, chính là lại. Bị cái gì chặn giống nhau, trương nhị trưởng lão không thể tưởng tượng nhìn lãnh, lúc này lãnh rõ ràng giống như một cái sẽ không thánh võ chi lực người thường giống nhau, vì cái gì vô luận như thế nào đều thương không đến hắn, công kích, tiếp tục công kích, hắn cũng không tin cái này tà, trương nhị trưởng lão đi theo hắn khế ước thú liều mạng tập kích lãnh, mà vốn dĩ muốn kêu tiểu kỳ bột phấn lên sân khấu mặc thất nguyệt, lại rốt cuộc không có ra tiếng, ánh mắt gắt gao rừng ở, lãnh trên người. này rốt cuộc là chuyện như thế nào uông máu kinh ngạc nhìn lãnh hào kỳ quái cái này lãnh làm sao vậy rõ ràng rất cường hán chính là lúc này giống như một người bình thường giống nhau biến thành người thường liền tính thế nhưng còn có thể đủ ngăn trở như vậy cường hán công kích không có người biết lãnh hơi thở ở bất chi bất giác thay đổi hắn lặng lặng đứng ở nơi đó cảm thụ được lực lượng thăng hoa sau đó ở nhị trưởng lão công kích sắp buồn bực thời điểm bỗng chốc mở mắt kia một đôi lạnh băng vô tình đối mắt thế nhưng làm nhị trưởng lão cảm giác được hoảng hốt hắc nghiêu giết hắn nhị trưởng lão cấp chính mình khế ước thú hạ lệnh chính là chờ đến hắc nghiêu lại một lần bổ nhào vào lãnh trước mặt thời điểm lãnh nhẹ nhàng vung tay lên phanh liền như vậy nhẹ nhàng vung lên thế nhưng đem kia cực đại vô cùng hắc nưu cấp chụp bay đến một trăm mét có hơn hắc nghiêu nhìn chính mình bị chụp phi khê ước thú trương nhị trưởng lão hò hét trên mặt lộ ra Ngạch kinh ngạc biểu tình, vội vàng lui về phía sau một chương mặt già, trở nên cực kỳ vặn vẹo nhìn lãnh, có chút nói lặp nói, người người thân thể ở không tự chủ được phát run, sở hữu ba tánh cũng sùng bái nhìn lãnh, tuy rằng đối với lãnh bọn họ không có đối thành chủ mặc thất nguyệt, uống máu như vậy quen thuộc, chính là bọn họ như là sùng bái cường giả giống nhau, người sùng bái lãnh, uống máu cũng kinh hô, thiên a cái này đệ nhất sát thủ cũng quá cường một chút đi. Một con 13 cấp ma thù à, đã bị hắn một trưởng cấp chụp bay, qua muốn trách quá khủng bố. Hắn thấp giọng nỉ non, hắn thật sự chỉ có 13 cấp thực lực sao? Bất quá mạnh nhất không phải 13 cấp sao? Siêu Việt 13 cấp, sẽ là cái gì? Lúc này, Vũ Thanh âm bên trong mang theo một tia gợn sóng nói, hắn vừa rồi làm 13 cấp đỉnh thực lực, chính là ở trương nhị trưởng lão kia một đòn chí mạng lúc sau, hắn đột phá. 13 cấp, tiến vào tân ăn trình tự, đương nhiên, nguy hiểm chiến đấu có thể kích phát hắn tiềm đột phá, chính là đột phá 13 cấp cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, trong đó còn có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì kia một viên đan dược, thất nguyệt, ngươi đột phá, hắn nhìn phía thất nguyệt, mặc thất nguyệt lắc lắc đầu, ta mới 13 cấp thực lực, không có khả năng đạt tới tông sư luyện dược tiêu chuẩn, bất quá bởi vì ta một đoạn kỳ ngộ, học được không? Ít đồ vật, cho nên suy sụp giai luyện dược cũng không phải không thể, chỉ là tương đối hao tâm tốn sức mà thôi, đây là nàng hôm nay thức dậy như vậy vãn nguyên nhân, ngày hôm qua kêu lãnh gia tới chuẩn bị làm hắn hỗ trợ so cái tái, hắn nghe được nhị trưởng lão có 13 cấp đỉnh thực lực, liền đáp ứng rồi xuống dưới, tương đối hắn tạm ở 13 cấp đỉnh thật lâu, hơn nữa thượng một lần bị phượng cảnh đánh bại đã chịu đả kích, hắn rất muốn đột phá, cùng cùng giai địch nhân. Chiến đấu, có thể kích phát chính mình sở hữu tiềm năng, đi đột phá 13 cấp tới tân trình tự, bất quá trương nhị trưởng lão tuy rằng có 13 cấp đỉnh thực lực, chính là so chi đồng dạng 13 cấp lãnh, kia thực lực có có chút lần, may mắn hắn còn có cái khê ước thú, đền bù một ít không đủ, cũng đủ chèn ép lãnh, chính là thì tính sao hắn cường đại, đều trở thành lãnh đột phá 13 cấp tới tân thừa này đá kê chân, nhị trưởng lão không thể tưởng tượng nhìn hắn nói. Ngươi thế nhưng tới thánh võ hoàng giai, ngươi hắn khí học máu, liền ngũ quan đều vặn vẹo rối rắm ở bên nhau, khó có thể tin a, khó có thể tin, hắn chẳng những không có giết chết hắn, thế nhưng còn làm hắn tạp thời điểm chiến đấu, đánh đánh, đột phá 13 cấp, đạt tới thánh võ vương giai giai đoạn, nay mà hắn muốn đẩy vào chỗ chết, tiếp cận toàn lực, nhiễm nhiên trở thành hắn đánh vỡ 13 cấp đỉnh hàng rào trợ lực, nhị trưởng lão đã cảm giác được chính mình đứng. Không yên, ít nhiều một thân oán khí kiều hận, bằng không hắn tuyệt đối sẽ khí hôn mê bất tỉnh, chính mình nỗ lực vài thập niên đều đột phá không được, chính là lại trợ giúp một cái địch nhân đột phá, thật sự là tức chết người đi được, uồng máu tò mò hỏi, cái gì gọi là thánh võ hoàng giai, là 13 cấp phía trên xưng hô sao, mặc thất nguyệt nhìn phía vu, quân sư đại nhân hẳn là rất rõ ràng, hôm nay sững sờ ở bọn họ trước mặt thăng cấp, cũng nên cho bọn hắn cùng nhau xóa. Nạn mù chữ xóa nạn mù chữ một chút, cường giả lộ rất xa, không chỉ là bọn họ biết nói một bậc đến 13 cấp đơn giản như vậy, biết mặc thất nguyệt cố ý làm hắn nói ra, vu cũng gật gật đầu, bọn họ hoang vu thành các huynh đệ, các đều thiên phú không thân, có lẽ 13 cấp đỉnh hàng rào rất khó đánh vỡ, chính là hắn lại đối bọn họ có tin tưởng, bọn họ có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích, đi xa hơn, hơn nữa. Bọn họ còn có một cái luyện dược tông sư cấp bậc thất nguyệt, như vậy liền, càng thêm có hy vọng, chúng ta phổ biến biết đến vừa đến 13 cấp thánh võ chi lực tu luyện giả, kỳ thật bị thống nhất xưng là thánh võ giả, mà 13 cấp đỉnh phía trên, còn có mấy cái cấp bậc, vậy thánh võ hoàng, thánh võ đế, còn có thánh võ tôn, quả nhiên, nghe được lời này, không chỉ là uống máu, ngay cả ảnh bọn họ tâm. Đều có chút hơi hơi kích động, nguyên lai like cái gọi là cường giả phía trên, có càng thêm cường hán cường giả, bọn họ tuyệt đối sẽ không bị cực hạn. Đến 13 cấp đỉnh, bọn họ phải hướng càng cường mục tiêu phát triển, bởi vì bọn họ muốn đi theo người, sẽ không dừng bước ở 13 cấp. Nhìn bọn họ thần sắc, mặc thất nguyệt hiện lên vẻ tươi cười, nàng lúc trước từ phượng cảnh nơi đó, chờ đến như vậy tin tức thời điểm, cũng là như thế thần thái. Bọn họ, đều không phải tình nguyện làm kẻ yếu người, mà là muốn trở thành cường giả, không người nhưng khinh, bảo hộ sợ ái, đã biết này một cái chân tướng trương nhị trưởng lão. Phản ứng đầu tiên chính là chạy, bởi vì tới rồi võ hoàng giai thánh võ chi lực tu luyện giả, tuy rằng so chi 13 cấp đỉnh, gần chỉ là kém một đường, chính là lực lượng lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đó là một loại làm hắn nhìn lên thực lực, vô pháp siêu việt thực lực. chạy chính là, hắn tốc độ, có thể có lãnh nhanh như vậy sao, huống chi là đã đạt tới thánh võ hoàng giai lãnh, hắn như vậy tốc độ đối với lãnh tới nói, không thể nghi ngờ là trẻ con trên, mặt đất bò tốc độ, quả nhiên, màu trắng thân ảnh trượt lóe, như tia chớp giống nhau chặn hắn đường ra, trước mắt lãnh, giống như một cái vô tình sát thần, làm trương nhị trưởng lão sợ hãi run rẩy. Trương nhị trưởng lão không còn có kia sinh vì trương gia trưởng lão cao cao, tại thượng tư thái, mà là quỳ xin tha nói, lãnh đại nhân, đừng giết ta, ta là trương gia trưởng lão, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta, trương gia là sẽ không bỏ qua, ngươi chính là, lãnh sẽ để ý này đó, cũng liền sẽ không trở thành đệ nhất sát thủ, quả nhiên, hàn quang chợt lóe, trương nhị trưởng lão kêu thảm thiết một tiếng. sau đó hồn đoạn đương trường đệ nhất sát thủ lanh dưới kiếm như thế nào có thể lưu lại người sống trương nhị trưởng lão đã chết cùng hắn có khế ước ma thú trọng thương ma thú cung tại hạ một cái bỏ mạng thắng thắng chẳng những thắng hơn nữa thắng được đặc biệt xinh đẹp liên tục chém giết trương ra hai cái lão cầu thật là đại khoái nhân tâm a mọi người đều kích động nhảy dựng lên bọn họ thắng bọn họ một tòa mới phát triển mấy năm thành trì Đối mặt một cái trăm năm thế gia hùng hổ dọa người, bọn họ không có lùi bước, ngược lại đại hoạch toàn thắng, A ha ha, chúng ta thắng, chúng ta hoang vu thành, vĩnh viễn đều không bị thua, thành chủ uy vũ chúng ta hoang vu thành, là cường đại nhất, bọn họ bại, bại hoàn toàn, ngay cả duy nhất mấy cái người sống, cũng, bị ảnh bộ cấp giải quyết, nguyên nhân là, ngoài ý muốn tử vong, này một đêm, hoang vu thành mọi người bắt đầu rồi một cái cuồng hoan yến. Mặc thất nguyệt làm thành chủ đương nhiên cũng đi theo bọn họ cùng nhau điên cuồng, đáng tiếc một cái khác đại công thần lại lạnh như băng, chẳng biết đi đâu, chờ đến cuồng hoan sau khi chấm dứt, lãnh u U gia tân ở mặc thất nguyệt bên người mở miệng nói, hôm nay, đa tạ nếu không phải hắn vì hắn luyện chế có thể phụ trợ đột phá đến võ, hoàng giai huyền linh đan, như vậy nay chết, có lẽ chính là hắn, mà không phải kia một cái lão gia hỏa. hắn không nghĩ tới chính mình ép dạ cầu toàn đi theo nàng nửa năm thế nhưng ngoài ý muốn đạt được như vậy một cái đột phá đến thánh võ hoàng cơ hội tốt cho nên hắn thực cảm tạ hắn đa tạ này hai chữ lần đầu tiên xuất hiện ở lãnh từ điển lại nói tiếp thời gian thật sự quá thực mau nửa năm chi kỳ thế nhưng muốn tới lãnh hiện tại chỉ sợ ước gì nhanh lên giải thoát thật sự thực luyến tiếc a một cái đạt tới thánh võ hoàng cao thủ bất quá không thể đủ vi phạm lúc trước hứa hẹn sớm biết rằng lúc trước ra giá sửa khai tàn nhẫn một chút hiện giờ thật sự biết vậy chẳng làm a ta tính toán hoang vu thành nguy cơ giải quyết xong lại đi thanh âm không có một tia độ ấm chính là lại làm mặc thất nguyệt trên mặt vui vẻ hắn thế nhưng chủ động ở lâu hoang vu thành một đoạn nhật tử này quá không thể tưởng tượng ngươi nói thật mặc thất nguyệt kích động hỏi Lãnh chỉ là trầm mặc gật gật đầu, ở Hoang Vu Thành đãi lâu như vậy, nói không có cảm giác không phải không có khả năng, đây là hắn gặp qua nhất thần kỳ một tòa thành trì. trương gia ở chỗ này thiệt hại bốn trưởng lão, tuyệt đối sẽ không như vậy tính, có hắn ở chỗ này, Hoang Vu Thành có quan trọng bảo đảm, hắn không nghĩ này một tòa thành trì hủy trong một sớm. Lãnh, xem ra ngươi không có cô phụ bổn cô nương đối với ngươi nhiều năm như vậy nhiệt. Tình A Mặc thất nguyệt kích động vọt đi lên, mừng như điên hận không thể đi triệt rớt hắn mặt nạ, đối mặt mặc thất nguyệt lang phát, lãnh quả thực là tránh chi như rắn giết a. thân ảnh chợt lóe lập tức rời đi, nàng mấy năm nay nhiệt tình, hắn thật sự nhận không nổi a. nhìn lãnh kia đi xa bóng dáng, mặc thất nguyệt âm thầm quyết định, nhất định phải vạch trần hắn gương mặt thật, Trương gia được đến ba vị trưởng lão thất bại tin tức lúc sau hoàn toàn nổ tung nồi, hoang vu. Thành người dám can đảm đem bọn họ trưởng lão toàn bộ đều giải quyết rớt, thật là đáng chết, liền tính biết bọn họ đã định ra tới ước định, chính là trương ra sao có thể nuốt đến hạ này khẩu ác khí. Một lần nguy cơ qua đi, lại một lần mưa rền gió giữ sẽ buông xuống, không biết lúc này đây, hoang vu thành có thể hay không khiêng được, đêm, dị thường yên lặng, mặc thất nguyệt đứng ở hoang vu thành tối cao tòa nhà hình tháp phía trên, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi quét nàng sợi tóc. Một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân đi rồi càng ngày càng tới gần, nhẹ giọng hỏi, thất nguyệt, ngươi có từng hối hận, ngươi cho rằng ta đã làm hối hận sự tình sao, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, thất nguyệt không hối hận, ta cũng không hối hận, trương gia không tính cái gì, không đến cuối cùng thời điểm, thất nguyệt không cần dùng lam kỳ lân, chúng ta dùng thực lực của chính mình, bảo hộ đến cuối cùng, nhưng hảo, rõ ràng thân thể đã phục hồi như cũ, chính. Là vu thân thể lại vẫn là như vậy gầy ốm, bất quá lại nói ra lời này thời điểm, lại mang theo có thể khống chế càn khôn tự tin. Bọn họ ở có chính mình át chủ bài, chính là bọn họ tuyệt đối không thể quá mức đi ỷ lại, ở không có chạm đến đến cuối cùng điểm mấu chốt thời điểm, bọn họ muốn bằng nương lực lượng của chính mình đi bảo hộ chính mình để ý. Đây là đương nhiên, nguy hiểm mới có thể đủ rèn luyện thực lực của chính mình, tiểu kỳ là nàng cuối cùng vương bài, nàng biết. vu cũng có hắn vương bài ngày hôm sau hoang vu thành trước sau như một phồn hoa bọn họ hoang vu thành cường đại người thủ hộ làm cho bọn họ đối hoang vu thành tương lai tràn ngập tin tưởng đương dương quang chính liệt thời điểm đột nhiên vô số chỉ thật lớn phi hành ma thú trở một số lớn người trực tiếp lướt qua tường thành phòng ngự vọt vào hoang vu thành phi hành ma thú thập cấp trở lên phi hành ma thú hùng hổ hướng về hoang vu thành giết lại đây cầm đầu nam tử khí thế so chi phía trước nghị trưởng lão còn cường hãn hơn mặc thất nguyệt sớm đã làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị mệnh lệnh thành quản bộ đội làm sở hữu bà tánh tốc độ về tới trong nhà nay đó trương gia người phải làm ra tàn sát hàng loạt dân trong thành việc cũng không kỳ quái mặc thất nguyệt mang theo ảnh bộ mọi người nhìn về phía một tảng lớn trương gia người lúc này đây trương gia không chỉ có việc phái mấy cái trưởng lão lại đây mà là làm cho bọn họ hơn một Ngàn người tinh nhuệ bộ đội toàn bộ đã đến, chuẩn bị cùng hoang vu thành một trận tử chiến. Trương đại tiểu thư đắc y đứng ở chính mình phụ thân bên người, cười nói, mặc thất nguyệt, các ngươi nhóm người này vô tri hạng người, như thế kiêu ngạo, cũng dám giết hại ta trương gia người, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Trương gia gia chủ vẻ mặt túc sát, tổn thất bốn trưởng lão hắn đau lòng thực à, bọn họ trương gia cao tầng lực lượng lập tức tổn thất giống nhau, làm hắn như thế nào không hận mặc thất nguyệt các ngươi hoang vu thành người đều là một ít xương cứng bất quá dám can đảm đối tượng chúng ta trương gia tuyệt đối là tự tìm tử lộ lập tức đầu hàng giao ra hoang vu thành thuộc sở hữu quyền bằng không đừng trách chúng ta tàn sát hàng loạt dân trong thành trương gia chủ lời này mang theo vô tận thích giết chóc mặc thất nguyệt sắc mặt trầm xuống con người bên trong tràn đầy lửa giận này nhóm người thật sự dám lấy bình thường bá tánh uy hiếp bọn họ coi bá tánh như con kiến, như vậy hoang vu thành rơi vào trong tay bọn họ, trăm tin có há có thể quá tốt nhất nhật tử, mặc thất nguyệt lạnh băng nói, này tuyệt đối là không có khả năng, mặc thất nguyệt, ngươi là tính toán bởi vì chính mình bản thân chi tư, bỏ những cái đó tiện dân với không màng sao, như vậy, cho ta sát, vốn dĩ chuẩn bị lưu lại này đó con kiến tới xây dựng hoang vu thành, chính là này đó con kiến cũng dám coi bọn họ. Trương gia uy nghiêm với không màng, kia còn không bằng hủy không còn một mảnh hào, ở trương gia gia chủ ra lệnh lúc sau, tiến vào trong thành nhập khẩu bên trong có chút ảnh bộ, còn có thanh quản uống máu dòng binh đoàn người chờ đợi ở nơi đó. Bọn họ đương nhiên nhiệm vụ chính là, không buông tha bất luận cái gì một cái trương gia người tiến vào, trong thành thương tổn bất luận cái gì một cái Bá tánh, cho dù là chết, mà mặc thất nguyệt cũng bắt đầu đối chướng gia chủ xuống. tay bắt giặc bắt vua trước trước đem trương gia gia chủ giải quyết mới là chính sự phanh hai cái cường hãn lực lượng chạm vào nhau trương gia chủ hòa mặc thất nguyệt đồng thời lui về phía sau hắn dữ tợn nhìn mặc thất nguyệt nói mười ba cấp mười ba cấp khó trách như thế bọn họ người khinh đỉnh mới rơi vào như vậy kết cục may mà lúc này đây bọn họ không còn có khinh đỉnh nay tuyệt đối là nàng ngày chết các ngươi cho ta đi đem hết thảy phản kháng trương gia người cấp giết ta tới giải quyết nàng trương gia chủ đối mặt khác trương gia trưởng lão ra lệnh nói hôm nay phải dùng này đó vi phạm trương gia người máu tươi rửa sạch bọn họ sỉ nhục nếu là làm La á quốc người biết bọn họ trương gia liền một cái nho nhỏ hoang vu thành đều thu phục không được như vậy bọn họ trương gia có thể ở La á quốc dừng chân ở này đó người rời đi phía trước ảnh bộ cùng dòng binh đoàn còn có vu đã ra tay trương đại tiểu thư nhìn mặc thất nguyệt Cùng chính mình phụ thân đánh lên tới, trên mặt đắc y vô cùng, ở nàng trong mắt, mặc thất nguyệt cùng một cái người chết không thể nghi ngờ, rốt cuộc nàng lại lợi hại, sao có thể sẽ có chính mình phụ thân như vậy lợi hại, đột nhiên nàng nhớ tới cái gì, mở miệng nói, cùng bồn tiểu thư đi, chúng ta đi giết kia một đứa con hoang, trương đại tiểu thư trên mặt lộ ra giữ tợn tươi cười, mặc thất nguyệt không phải yêu thương con trai của nàng sao, như vậy nàng muốn hủy diệt nàng. Nhất bảo bối người, làm nàng sống không bằng chết, trương gia người đã chịu ảnh bộ bọn họ tuyệt sát, trương gia cường đại nữa, cũng không có khả năng toàn bộ đều là thập cấp cao thủ, cho nên một ít cấp thấp cao thủ toàn bộ đều là, tới cấp ảnh bộ cùng huyết bộ tới đưa đồ ăn, sát, vì bảo hộ bọn họ thành trì, giết hết một ít xâm lấn, sát, dùng bọn họ sát đi chống cự trương gia cường quyền, sát, tuyệt đối không thể đủ cô phụ chủ tử kỳ vọng. Cái kia giã loại đâu, rốt cuộc trốn đi, đâu, trương gia đại tiểu thư mang theo nàng người, bắt đầu nhằm phía thành trù phủ một bên tìm, vẻ mặt gấp không chờ nổi, nàng là trương gia đại tiểu thư, tự xưng là cao quý, thẳng đến đụng phải mặc thất nguyệt lúc sau, nàng liền nơi trốn không hài lòng, nàng hận mặc thất nguyệt tận xương, muốn hủy diệt nàng hết thảy để ý người cùng vật, liền ở nàng ở chửi rùa thời điểm, đột nhiên một đạo hàn quang vọt lại đây. Trương đại tiểu thư thấy được một chương tinh xảo hoàn mỹ khuôn, mặt nhỏ, tiểu giã loại, ngươi cũng dám ra tới, tiểu hy trong mắt hiện lên một tia hàn quang, chính là hắn càng là sinh khí, càng là cười sáng lạ, mẫu thân nói, kêu ta giã loại nhân tài là thật sự giã loại, giá loại đại thẩm, ngươi một người như vậy nhiều chạy đến nơi đây, là đi tìm cái chết sao, ừ, chịu chết chính là ngươi mới đúng. Nếu là ta là ngươi, tuyệt đối tìm cái phòng tối hảo hảo trốn tránh, ta là hoang vu thành thiếu chủ, ta thành trì, ta đương nhiên muốn, chính mình bảo hộ, mà không phải trốn tránh, ta mặc dạ hy, cũng không phải là giống đại thẩm như vậy nhát gan hạng người, nếu ngươi muốn tìm chết, như vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi, cho ta xác, giết chết hắn, trương đại tiểu thư hạ lệnh nói, bởi vì sở hữu chủ lực đều ở đối phó mặc thất nguyệt ảnh bộ. Huyết bộ bọn họ, trương đại tiểu thư cho rằng một cái tiểu hài tử dễ đối phó, mang lại đây đều là sáu bảy cấp thánh võ chi lực tu luyện giả, chính là hắn trung Quy là tính sai, một cái tiểu hài tử thế nhưng có ngũ cấp thực lực, cùng nàng giống nhau, trương đại tiểu thư biết sau trận tròn mắt, cái này tiểu hài tử thiên phú thật sự là quá nghịch thiên, chính mình rào rạt đắc y thiên phú, ở cái này tiểu giã loại trước mặt quả thực chính là một cái chê cười. bọn họ mẫu tử hai một đám đều như vậy nhận người hận nàng sắc mặt trở nên dị thường dữ tợ, xác mặc thất nguyệt múa may kiếm ngu cấp thánh võ chi lực toàn bộ mở rộng ra dùng chính mình cha dạy hắn kiếm pháp liền tại đây một đám trương gia người bên trong chém giết lên cứ việc hắn thân hình như vậy tiểu chính là kia khí thế lại làm những cái đó trương gia người đều cảm giác được khiếp đảm này thật là một cái tiểu hài tử nên có khí thế sao phượng cảnh giáo kiếm pháp Tàn nhẫn, mau, xuất ký bất ý, liền tính cấp bậc thực lực kém, hơn 10 chiêu qua đi, tiểu hy thế nhưng vượt cấp quyết tuyệt một cái trương gia người nanh vuốt, các ngươi này đó, phế vật, một cái tiểu hài tử đều giải quyết không được, phế vật trương đại tiểu thư chửi rủa trương gia người dùng ra toàn lực, không dám đối tiểu hy ôm có bất luận cái gì coi khinh chi tâm, chiến đấu lại một lần bắt đầu, tiểu hy rốt cuộc thực lực mới ngu cấp, so chi bọn họ kém rất nhiều. Hơn nửa tuổi còn nhỏ, thể lực chi gian có chút sai biệt, thời gian kéo đến càng lâu, đối hắn càng ngày càng bất lợi, bất quá lúc này mồ hôi đầy đầu tiểu hy lại cười nói, tiểu ngân, tử, nên ngươi lên sân khấu, bọn họ còn không có làm rõ ràng tiểu hy kia sáng lạn tươi cười rốt cuộc là, có ý tứ gì, một đạo ngân quang hiện lên, liền có mấy cái chương gia đệ tử nằm ở trên mặt đất, một cái ngân xà huyền phù ở không trung. Rõ ràng chỉ có hài đồng tiểu mộc tử như vậy lớn nhỏ, chính là kia một đôi dựng đồng lóe lên hàn quang, lại làm người có chút sợ hãi, cũng dám khi dễ tiểu hy, tìm chết, trương đại tiểu thư cả giận nói, ngươi cũng dám đánh lén, ngươi quá đê, tiện, lại đê tiện, cũng so bất quá đại thẩm ngươi vây công ta một cái tiểu hài tử đê tiện đi, tiểu hy mỉa mai nói, tiểu ngân tử, ta thu thập đại thẩm, ngươi đi thu thập những người đó. Mà mặt khác một bên, một cái màu tím thân ảnh cùng một cái màu xanh lá cường tráng thân ảnh chém giết lên, người đáng chết mấy chiêu dưới thế, nhưng giải quyết không được một cái so với hắn muốn kém hai giai tuổi trẻ nữ tử, trương gia chủ hoàn toàn nổi giận, không có giết chết nàng. Liền tính, nữ nhân này kia chỉ bạc làm người nắm lấy không ra, ở cùng hắn thời điểm chiến đấu, thế nhưng còn thuận tay giải quyết chung quanh một ít gia tộc bên trong tuổi trẻ tinh anh. như vậy nhiều tinh anh ở trước mặt hắn ngã xuống không thể nghi ngờ là ở đánh nàng mặt, Trương gia chủ thế công quá cường đại, mặc thất nguyệt trên trán ở mạo hiểm mồ hôi lạnh này đã là cực hạn, nàng lấy ra một viên thuốc viên nuốt đi xuống, thực lực nháy mắt tăng tới rồi 13 cấp trung. dai thân là luyện dược sư nàng có mạnh mẽ để cao thực lực dược cũng không kỳ quái. Trương gia chủ cười lạnh thật sự cho rằng tăng lên tới 13 cấp trung giai. Ngươi là có thể đủ là đối thủ của ta sao Tiểu Vân ra tới Nàng đương nhiên biết cái này tranh lệch Bất quá tuyệt đối là có thể đền bù Tiểu Kỳ thả ra khiến cho oanh động quá lớn Nếu là làm Bắc Châu Đại Lục mấy thế lực lớn hoài nghi nó là Bảo hộ tranh long tinh thạch thần thú Như vậy liền mã pháp lớn cho Nên nàng sẽ không làm Tiểu Kỳ dễ dàng ra tay Bất quá Tiểu Vân này một con Thánh thú liền không giống nhau Thất nguyệt, ngươi rốt cuộc làm ta ra tới, màu đỏ đậm tiểu trồn chạy ra tới, dừng ở mặt thất nguyệt trên người, thấy được tiểu vân ra tới, trương gia chủ có chút kinh ngạc, thánh thú không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ hoang vu thành chủ, thế nhưng có thực lực khề ước thành thú, trong mắt tràn ngập hâm mộ, bất quá lại khinh thường nói, bất quá chỉ là sức, chiến đấu nhược xích vân chồn mà thôi, thất nguyệt, ta như thế nào nghe thấy được thực trọng toan vị a? tiểu vân bĩu môi nói. Có chút người ăn không đến quả nho không nói quả nho toan, liền tính tiểu vân ngươi không phải chiến đấu hình thành thú, bất quá ít nhất cũng là thành thú à, có một số người, chỉ sợ liền thành thú đều không thể có, thần thú ở Bắc Châu đại lục số lượng, chỉ sợ không đến mười chỉ, mà thành thú cũng cực kỳ thưa thớt, một cái nho nhỏ trương ra ra, chủ, không có khả năng sẽ có, bằng không hắn cũng sẽ không ngư khí bên trong mang theo toan khí. ngươi thế nhưng dương chính mình có thành thú liền giết hại ta trương gia trưởng lão thật sự là quá không biết tự lượng sức mình hôm nay chúng ta trương gia tuyệt đối sẽ vì uổng mạng các trưởng lão báo thù trương gia gia chủ vô cùng phẫn nộ nữ nhân này cũng dám khinh thường chính mình hắn cần thiết làm nàng trả giá huyết đại giới mặc thất nguyệt đã sớm kiến thức tới rồi trương gia vô sỉ chính là lại không có nghĩ đến bọn họ sẽ vô sỉ đến như vậy nông nỗi rõ ràng là bọn họ đối hoang vu thành tham lam sau đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo bị bọn họ giải quyết hiện tại một đại gia tộc cũng dám đánh báo thù cờ hiệu dốc toàn bộ lực lượng kỳ thật báo thù là giả muốn bắt lấy hoang vu thành giữ gìn bọn họ là á quốc tứ đại gia tộc chi nhất quyền uy mới là ha ha a mặc thất nguyệt đột nhiên nở nụ cười ngươi cũng dám cười ta cười các ngươi trương gia người thật là vô xỉ cực kỳ từ trưởng lão về đến nhà chủ các đều là cực phẩm hoang vu thành Chỉ cần ta mặc thất nguyệt ở một ngày, các ngươi trương gia cũng đừng vọng tưởng, Nêu tới, như vậy liền đem mệnh lưu đến hoang vu thành đi, ta hoang vu thành, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm, người đáng chết. Chuyện tới hiện giờ, mặc thất nguyệt thế nhưng còn dám như thế kiêu ngạo, trương gia chủ sát ý bạo trướng, liền mặt đều hồng trướng lên, hắn ở La Á quốc tác oai tác phúc lâu như vậy, lần đầu tiên bị như thế khiêu khích cùng khinh thường. Bạo nộ không thôi trương gia gia chủ dùng gia tất sát kỹ, bạo tẩu thánh võ chi lực ngưng tụ mà thành, mang theo cường đại hủy diệt hơi thở, 13 cấp đỉnh lực lượng thật sự là quá kinh người, cái này hoang vu thành thành chủ chết chắc rồi, chọc giận gia chủ chính là bi thảm kết cục. Lúc này đây, hoang vu thành tuyệt đối sẽ rơi vào chúng ta trương gia trong tay, thấy, được trương gia làm chủ gia sát chiêu, mọi người đều lộ ra kính sợ chi sắc, đối với mặc thất nguyệt bi thảm kết cục. Hiển nhiên tại dự kiến bên trong, chính là, đối mặt như thế lực lượng cường đại, mặc thất nguyệt trong mắt không có một tia sợ hãi, mà là thành thơi hỏi, tiểu vân, có hay không tin tưởng, không có vấn đề, nếu là không có cùng thất nguyệt khế ước thăng cấp, nó chính là, không có bao lớn nắm chắc chống cự 13 cấp đỉnh cao thủ trí mạng sát chiêu, chính là, hiện giờ nó thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay. Chương gia chủ sát chiêu thật sự không có một tia cấp mặc thất nguyệt chống cự đường sống, oanh 13 cấp cường giả một đòn chí mạng, ở toàn bộ hoang vu thành đều sinh ra kịch liệt oanh động, đang ở tấn công trương đại tiểu thư tiểu hy, nhìn phía kia vang lớn phương hướng ngây ngẩn cả người, đó là mẫu thân ở địa phương, a ha ha, đó là phụ thân lực lượng, mặc thất nguyệt nàng chết chắc rồi, mẫu thân sẽ không có việc gì. Tiểu Hy kiếm vung lên, lực lượng bạo trướng, thế nhưng đột phá tới rồi lục cấp, kiếm từ nang đỉnh đầu Huy hoàn toàn đem Trương Đại Tiểu Thư cấp dọa choáng váng. Trương Đại Tiểu Thư một đầu mặc phát đã bị Tiểu Hy tước hơn phân nửa, a ta đầu tóc, Trương Đại Tiểu Thư kêu thẳng thiết, ta cảm thấy ngươi hẳn là nhìn xem ngươi mặt mới đúng. Tiểu Hy lấy ra tới một khối gương, nhìn đến kia gương bên trong sưng thành đầu heo, hơn nữa gặp gành mặt, a Trương Đại Tiểu Thư đã bị dọa hôn mê bất tỉnh. Tiểu Hy ở trên người nàng hung hăng giẫm mấy đá, thế nhưng bị chính mình hù chết, thật sự vô dụng, dám nguyền rủa ta mẫu thân, xứng đáng ngươi biến thành đầu heo, trương đại tiểu thư thực lực tuy rằng không ra sao, bất quá Tiểu Hy ở chiến đấu bên trong vẫn là động điểm tay chân, rốt cuộc thất nguyệt nhưng cho hắn không ít bảo mệnh hoặc là trò đùa dai độc dược, vốn dĩ cho rằng đánh bại nàng lúc sau tự cấp nàng trí mạng đả kích, lại không có nghĩ đến, thất nguyệt bên kia đã xảy ra chuyện. Hắn không thể không xuống tay trước, lãnh thúc thúc, nhanh lên đi mẫu thân bên kia, tiểu hy vội vàng nói, bảo hộ thành trì, tiểu hy cũng tưởng tham dự bên trong, vốn dĩ cho rằng mẫu thân sẽ ngăn cản, chính là thất nguyệt lại rất sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, chính là hắn sao có thể không hiểu biết chính mình mẫu thân, sở dĩ làm hắn mạo hiểm đó là tuyệt đối có nắm chắc bảo hộ hắn an ủi, chỉ sợ kia cuối cùng bảo mệnh vương bài chính, là thần long thấy đầu không thấy đuôi lãnh. một cái bạch y hiện lên lãnh quả nhiên xuất hiện đem tiểu hy cấp mang đi không thể không nói ở cái kia lực lượng bùng nổ thời điểm hắn có điểm lo lắng cái kia cường hán cậy mạnh nữ nhân vu ở chỉ huy ảnh bộ người bãi trận pháp đối phó trương gia nanh vuốt ở kia kịch liệt thanh âm vang lên tới thời điểm hắn trầm tĩnh con ngươi bên trong hiện lên một tia sát phạt nói sát trận thành cho ta diệt a bị nhốt trụ trương gia nanh vuốt phát ra những tiếng kêu thảm thiết vu nắm tay gắt gao cầm thất nguyệt tuyệt đối không thể có việc ảnh cùng uống máu bọn họ tắm máu chiến đấu hăng hái bởi vì lo lắng thất nguyệt trên người lệ khí hoàn toàn bộc phát ra tới dám đánh hoang vu thành chủ ý người dám thương tổn thành chủ người đều đáng chết a ah ha ah ah ha ah, ha đây là đắc tội ta kết cục hoang vu thành bên trong xuất hiện một cái thật lớn cửa động khói đặc quần cuộn chặn mọi người tầm mắt công kích Như vậy, mặc thất nguyệt là tuyệt đối không có đường sống, chẳng những không có đường sống, ngược lại sẽ chết không toàn thây hắn đắc y cuồng tiếu, trùng tiêu vào không trung vì hắn thắng lợi gieo hò, lúc này, xương khói tan đi, đột nhiên chuyển đến một cái khinh thường thanh âm, đây là 13 cấp đỉnh cao thủ một đòn chí mạng sao, cũng bất quá như thế, cho ta cào ngứa còn kém không nhiều lắm, kia một cái màu tím phong hoa vô hạn thân ảnh càng thêm rõ ràng, bọn họ nhìn. Đến mặc thất nguyệt chẳng những không có hôi phi yên diệt, thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó, một đoàn màu đỏ đậm quang hoa bao phủ mặc thất nguyệt, làm cho bọn họ hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, rất nhiều người biết xích vân chồn, chính là lại rất ít người biết xích vân chồn bí mật, đó chính là chúng nó có thể có được siêu việt thực lực, của chính mình lực lượng đi bảo hộ chính mình chủ nhân, 13 cấp đỉnh. Thực lực, nó bảo hộ chi lực đều có thể đủ chống đỡ được, nó phải bảo vệ nó chủ nhân, đây mới là xích vân trồn tồn tại ý nghĩa, hiện tại nên ta, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, thiên ti vạn lũ, vô số đạo ngân quang hiện lên, lượng trói mắt, tốc độ mau cực kỳ, hoàn toàn không giống như là một cái vừa đến 13 cấp người nên có, không hề góc chết công kích làm trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt ngương trọng, đem hết toàn lực đi trốn tránh miêu tả thất nguyệt công kích, à. Ngân quang như tia chớp giống nhau chợt lóe, chỉ bạc phía trên có màu tươi nhỏ giọt mà xuống, mà trương gia chủ lại phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Bang trương gia chủ cánh tay, bị sinh sôi cắt xuống dưới, rơi xuống ở trên mặt đất, màu đỏ tươi huyết không muốn sống đi xuống lưu, người người cũng dám chém đứt cánh tay của ta. Trương gia chủ không biết là đau vẫn là khí, cả người đều đang run rẩy. hắn thế nhưng bị một cái mười ba cấp sơ dai nữ nhân chém. Đứt cánh tay, đây là hắn từ sinh ra khởi bị thương nghiêm trọng nhất một lần, hai tròng mắt nhìn phía mặc thất nguyệt, che kín cừu hận, này quả thực là hận đến trong xương cốt đi, hiện tại là muốn ngươi cánh tay, kế tiếp là muốn ngươi mạnh, chỉ bạc ở mặc thất nguyệt trong tay hoạt động, mặc thất nguyệt lạnh băng vô cùng nhìn hắn, giống như xem người chết giống nhau, thượng một lần đối địch 13 cấp đỉnh cao thủ cơ hội bị lãnh đoạt đi rồi, lúc này đây nàng đương nhiên, phải hảo hảo đánh một hồi. Không có khả năng trương đại gia chủ tự kẽ răng bài trừ mấy chữ, lại cảm giác được giọng nói đều mang theo dỉ sát khí vị, thiếu chút nữa phun ra huyết tới, oanh trương gia chủ lại một lần không muốn sống giết đi lên, lúc này đây hắn không hề có bất luận cái gì giữ lại, thậm chí đem chính mình bế quan khế ước thú đều thả ra, 12 cấp đỉnh khế ước thú, sắp muốn đột phá 13 cấp hồng thần lằn, tiểu vân, kia tiểu thần lằn giao cho. Ngươi, cái này lão bất tử giao cho ta, hảo, nó chính là thành thù a. liền tính không phải chiến đấu hình, nó cũng muốn ngươi ly làm nó sức chiến đấu biến cường, vẫn luôn nho nhỏ 12 cấp đỉnh ma thú mà thôi, nó là có thể đối phó, tuyệt đối sẽ không cấp còn lại mất mặt. Hừng hực lửa giận, thiêu đốt trương gia gia chủ, mặc thất nguyệt thực lực cường hãn, thân pháp cường hãn, vũ khí cũng không tầm thường, hoàn toàn không phải một cái bình thường 13 cấp sơ giai cao. Thù, khó trách nàng dám như vậy kiêu ngạo, khó trách hai đại liên minh quốc tế hợp nhau tới đều bại trận, cái này hoang vu thành, thật là một khối ngạnh không thành ván sắc a, liền tính biết là một khối ván sắc, hắn cũng nuốt không dưới khẩu khí này, vô luận như thế nào đều phải giết mặc thất nguyệt rửa nhục, vô luận muốn trả giá cái gì đại giới, hai người đều là sát chiêu, ở đá lấy lửa điện quang chi gian, không biết lại đại chiến mấy chục cái hiệp, kia một bên tiểu vân cùng. Tiểu thần lằn cung ai đại chiến.